Vũ Lâm Cấm Quân tạm thời biểu hiện ra thái độ, còn không nghe từ điều lệnh, chỉ lo chính mình canh giữ ở Mục Lâm huyện, nhưng ít ra vẫn là không có biểu lộ ra đối với Vân Tiêu Tông địch ý. Hàm Hư Tử tại dàn xuống trong nội tâm phẫn nộ về sau, làm ra quyết sách vẫn tương đối lý trí đấy. Hắn một phương diện đem chủ yếu nhất lực lượng vẫn là đặt ở Bình Châu phòng tuyến bên trên. Hắn có thể nhận rõ ràng, hiện tại địch nhân lớn nhất vẫn là Ngụy Quốc đại quân. Mà khác, một vị nguyên anh tu sĩ dẫn đầu một phần nhỏ Vân Tiêu Tông tinh nhuệ tại mộc lâm huyện biên cảnh, giám thị lấy chi này vũ lâm cấm quân. bất kể như thế nào, vẫn phải là đem bọn hắn cho coi chừng đấy. miễn cho đám này đến hoàng bệ hạ trung thành nhất quân đoàn, thật sự nổi điên. từ phía sau lưng đâm bên trên vân tiêu tông một đao, vậy liền xong con bê rồi. tại loại này thế cục phía dưới, hàm hư tử đừng nói lại từ tiền tuyến điều đi một cái nguyên anh tu sĩ đi yến đô giải quyết tình thế rồi. hắn hiện tại chỉ ngại trong tay mình nắm trong tay lực lượng không đủ nhiều, không đủ mạnh đâu. thậm chí, trình độ nào đó hắn đều đã đang nghĩ tiến độ bên kia kết cục cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào giống như đều có thể đã tiếp nhận lý thế văn đột phá thất bại cái kia tất cả đều vui vẻ đến lúc đó bạch nam thiên lục thanh mang theo phi vân châu tu sĩ đại đội từ phương bắc xuôi nam tới tự nhiên mà vậy liền có thể giải quyết hết một lâm huyện chiêm cứ vũ lâm quân đồng thời tại khuyết thiếu nội loạn nhân tố về sau ngụy quốc đại quân nên cũng sẽ thuận lý thành trương nuôi binh không phải thật đúng là muốn đánh thành một trận chiến tranh toàn diện hay sao Ngươi lại ngụy địch nhân, thế nhưng không ngừng ta yên quốc mà thôi. Mà nếu là Lý Thế Văn thật sự đột phá thành công, cái kia cố nhiên không phải Vân Tiêu Tông muốn xem đến kết quả, tương lai tại Yên quốc nội bộ, Song Vương sợ không phải muốn lên vô số tranh chấp, với lại Vân Tiêu Tông cũng rất không có khả năng giống như là đi qua như thế, có thể tiếp tục đối với Triều đình hình thành hoàn toàn nghiền ép trạng thái rồi, Yên quốc nội bộ lợi ích, tất nhiên sẽ sẽ một lần nữa phân chia. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tương lai.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 Dạo chơi tại Yến Đô đầu đường đi tới, hoàn toàn không nhìn những ánh mắt kia, từng bước một hướng nội thành mà đi. Đầu của hắn, có chút dơ lên, nhìn qua phương hướng, là Đại Yến Hoàng Cung ngay phía trên. Ở chỗ này, liền xem như hắn, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Mặc kệ Lý Thế Văn đang tại Hoàng Cung trên không đám mây trong bình đài, chính thử nghiệm đột phá pháp tướng sự tình đến cùng phải hay không thật, cũng nên đi qua nhìn một chút đấy. Không tốn bao lâu, Bạch Nam Thiên liền liền đã đi tới nội thành. Bước vào trong đó về sau. Người ở dần dần trở nên thưa thớt, càng đi về phía trước bên trên một chút khoảng cách, vậy liền dứt khoát liền một cái người đều nhìn không thấy rồi. Trống rông đầu đường, có vẻ hơi quỷ dị. Hành tẩu tại không người đường đi, hắn nguyên bản im lặng biểu lộ, dần dần trở nên thú vị, khỏe miệng thậm chí đều phủ lên một chút ý cười. Cuối con đường, đứng đấy một vị trang nghiêm nam tử. Hai người, đứng tại một lối đi hai đầu giao lộ, đối, với, mắt mà xem. Bạch Nam Thiên, ngươi quả nhiên đã tấn thăng đến nguyên anh kỳ.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 Chúng ta lại làm sao không muốn đâu. Nếu là Vân Tiêu Tông sẽ cho phép bệ hạ đột phá, như thế nào lại có được hôm nay sự tình? Cái kia không thể trách. Nếu như ngươi không đi, sẽ chết ở chỗ này đấy. Chưa hẳn. Người kia rốt cuộc không khuyên nữa rồi, chỉ nói là nói, tiên quốc trong 300 năm thiên phú tốt nhất tu sĩ, hôm nay liền để ta lĩnh giáo một chút đi. Bạch Nam Thiên trên mặt, lộ ra mà đến một cô nét mặt hưng phấn, nhăn thừa tướng, đắc tội. Vị này đạp Vân Kiếm Tiên Tuấn Mỹ dưới khuôn mặt. Cất dấu chính là một viên vô cùng hiếu chiến trái tim, mà đứng đối diện với hắn đấy, thình linh lại là vốn hẳn nên mang theo vũ lâm cấm quân tại Bình Châu Châu Tử Ngọ. Bạch Nam Thiên căn bản lười đi nghĩ, chân chính Châu Tử Ngọ đã tại Yến Đô, cái kia tại Bình Châu rốt cuộc là ai? Hắn chỉ biết là, nhiệm vụ của mình là ngăn cản Yến Hoàng đột phá, mà Châu Tử Ngọ xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản hắn, hắn liền cần đánh bại đối phương. Thuận tiện, thưởng thụ một phen chiến đấu, cũng là thuận tiện sự tình. Phía sau bước trên mây tiên kiếm vút một tiếng, liền từ trong vỏ kiếm tự bay đi, phi nhanh chém về phía châu tử ngọ. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, nhanh đến người thậm chí căn bản liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Đây cũng chính là bạch nam thiên khả năng, hắn ngự kiếm thuật, cực tốc là lớn nhất đặc tính. Từ quá khứ đến bây giờ, khi hắn chiêu này dưới khoái kiếm, đã có vô số địch nhân nuốt hận rồi. Thậm chí, không thiếu rất nhiều cùng cấp bậc đối thủ, đang chuẩn bị chưa đủ tình huống dưới, một thân bản sự nửa điểm không phát huy ra được.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 Hướng cái kia mênh mông vô tận đầu biển cả phía đông thăm dò mà đi. Sau khi trở về, hắn như vô số thăm dò quá đại hải cuối tiền bối đồng dạng, cũng không phát hiện gì, giống như này phương thế giới liền thật là một chỗ đảo hoang đồng dạng. Nhưng muốn nói một điểm thu hoạch cũng không có, vậy cũng không phải. Hắn mang theo bốn khỏa cấp bốn động vật biển yêu đan, một viên cấp năm động vật biển yêu hồn trâu, cùng tràn đầy một cái túi đựng đồ cao dai động vật biển vật liệu, trở về tông môn. Chuyến này hành động, đã chứng minh thực lực của hắn.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 Bạch Nam Thiên có phi thường cường liệt tự tin, liền xem như giết không được Châu Tử Ngọ, chí ít cũng có thể để tay hắn bận biểu chân loạn mới có thể ứng phó một trận. Nhưng mà, một kiếm này xuống dưới, hắn lại nhìn thấy, Châu Tử Ngọ thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Chết rồi! Hẳn là sẽ không! Mặc dù, tình cảnh này thực quá thật, với lại Bạch Nam Thiên cũng thiết thiết thực thực cảm giác được, Châu Tử Ngọ trên người thật xa phản ứng, từ cảm giác của hắn bên trong hoàn toàn biến mất, phảng phất thật sự bị giết chết đồng dạng. Nhưng là. Mây cuốn khi hắn trong lòng vẻ này nguy hiểm dự cảm, không chỉ có không có nửa phần yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Chật, một cô manh liệt chân nguyên phản ứng, ở phía sau hắn xuất hiện. Hắn không có nửa phần do dự, vừa mới đem châu tử ngọ chém thành hai đoạn bước trên mây tiên kiếm, trong chốc lát liền xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp liền đem cái kia đột nhiên xuất hiện đồ vật cho chém nát rồi. Quay đầu xem xét, chỉ thấy đó là một màu tím đen hình người quái vật. Nó hình thái phảng phất một bãi đậm đặc màu tím mù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 chỉ cảm thấy dạng này mới có ý tứ. Thật muốn một kiếm chém chết, chẳng phải là quá nhàm chán. Kiếm hai mắt, năng lực nhận biết toàn lực thả ra, hắn tại ý đồ tìm kiếm châu tử ngọ vị trí. Phóng đại năng lực nhận biết về sau, hắn chỉ cảm thấy tại quanh mình có vô số cái cường lực chân nguyên phản ứng, cùng vừa mới bị hắn chém giết cái kia tím tượng đất rất tương tự. Châu tử ngọ liền giấu ở ở trong đó, nhưng là trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra được, cái nào là thật sự hắn. Bất quá, lấy Bạch Nam Thiên tính cách Lại chỗ nào cần phải đi phân biệt. Một kiếm một kiếm chém tới liền xong việc. Cực tốc kiếm, là hắn tiêu chí, nhưng lại cũng không đại biểu hắn sẽ chỉ một chiêu này. Tay nắm kiếm quyết, bước trên mây tiên kiếm trong chốc lát, phân ra hơn 10 đạo phân thân, cũng lấy cái kia cực tốc phương thức, tàn nhẫn đâm về mỗi một chỗ có chân nguyên phản ứng địa phương. Trường 325, Nguyên Anh trận chiến. Mỗi một chỗ có chân nguyên phản ứng địa phương, đều ăn bạch nam tiên một kiếm. Đạp vân tiên kiếm cùng rất nhiều phân thể, thoáng chốc ở giữa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 Bạch Nam Thiên phát động công kích. Đương nhiên, đây là không có khả năng thành công. Dù là không cần phi kiếm đối địch, chỉ là từ bên ngoài thân phát tán ra kiếm khí, cũng đủ để đem tới gần tượng đất cho diệt sát đi. Thậm chí cả tượng đất bị giết chết thời điểm, phun tung tóe đi ra đậm đặc chất lỏng, đều đồng dạng bị chắn bên ngoài. Cỗ này chất lỏng xanh xệ, không chỉ có nhìn xem rất buồn nôn, nếu như bị nhiễm phải rồi, làm không tốt liền sẽ có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Nhưng mặc dù như thế, theo thời gian càng ngày càng đi qua, Bạch Nam Thiên dần dần cảm giác được thân thể của mình vẫn xuất hiện kỳ quái phản ứng. Cổ họng, ngực có khó chịu, ngứa cảm giác. Đồng thời loại cảm giác này xuất hiện ở hiện về sau, trong khoảng thời gian rất ngắn liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu, thậm chí để Bạch Nam Thiên căn bản nhịn không được. Đột nhiên kịch liệt ho khan, ngai ngáy tư vị, tại trong miệng lan tràn, cái này đúng là ho ra máu nữa rồi. Đây không phải là tình huống bình thường. Bạch Nam Thiên lúc đầu cũng không có gì tật bệnh, lấy nguyên anh tu sĩ tình trạng cơ thể, tu vi cường độ. Sớm 800 năm liền miễn dịch bình thường ốm đau rồi. Cái này có thể là châu tử ngọ thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Nam Thiên thậm chí đều không có cảm giác được, châu tử ngọ rốt cuộc là làm sao tại chính mình trên thân động tay chân đấy. Chân nguyên phung trào, Bạch Nam Thiên bắt đầu toàn diện kiểm tra lên thân thể của mình tình huống. Hắn rất nhanh liền tại thân thể nội bộ, kiểm tra đã đến một cỗ đang âm thầm ăn mòn nhục thể của hắn năng lượng. Cỗ năng lượng này, tác dụng khi hắn thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong ảnh hưởng trong cơ thể của hắn các loại cơ quan, bao quát mỗi một tấc máu thịt. Ho khan, thậm chí cả ho ra máu nữa, cái này đều vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Tại tiến thêm một bước kiểm tra ở bên trong, Bạch Nam Thiên cảm giác được, thân thể của mình đang tại nhận hư nhược ảnh hưởng, thậm chí kinh mạch đều tại bị ăn mòn. Còn tốt đã bị phát hiện, nếu không tùy ý loại này ăn mòn tiếp tục kéo dài, cho dù là Bạch Nam Thiên loại này nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ qua không được nửa canh giờ thời gian, liền sẽ tổn thất một nửa trở lên sức chiến đấu. Bất quá, nếu như đã phát hiện, cái kia tóm lại còn có biện pháp giải quyết. Bạch Nam Thiên chân Nguyên, tại thể nội tạo thành vi mô phương diện nhỏ bé kiếm khí, thử nghiệm khu trừ, diệt sát những cái kia xâm nhập vào trong cơ thể hắn bên trong dị thường lực lượng. Hiệu quả là rất rõ rệt đấy, những cái kia giấu giếm khi hắn trong thân thể kỳ dị năng lượng, bị rất nhỏ kiếm khí đảo qua về sau, giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, rất nhanh liền bị hòa tan tiêu trừ. Mà cùng lúc đó, Bạch Nam Thiên cũng rõ xác thực cảm giác được. Tình trạng thân thể của mình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, cái kia ẩn ẩn xuất hiện chân nguyên vận chuyển không xuân sẻ tình huống, đã cơ bản không thấy, càng sẽ không lại ho khan. Nhưng mà, Bạch Nam Thiên cũng không có cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhõm. Mặc dù trong cơ thể ăn mòn năng lượng, bị không sai biệt lắm tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là khi hắn tập trung lực chú ý dưới sự giám thị, vẫn có thể cảm giác được, từ ngoại bộ không biết nơi nào, luôn có một cỗ nhỏ xíu ăn mòn năng lượng, đầu lĩnh lẻn vào đến hắn trong thân thể. Bạch Nam Thiên Ngươi bây giờ quay đầu rời đi còn kịp. Châu tử ngọ thanh âm tức thời ở bên thai của hắn vang lên. Rất hiển nhiên, vị này đạp vân kiếm tiên đã xa vào đến thế yếu bên trong. Không ngừng xâm nhập thân thể ở trong ăn mòn năng lượng, cố nhiên tại bị phát hiện dưới tình huống, xâm nhập đi vào một điểm cũng sẽ bị tiêu diệt một điểm, không còn có thể tích lũy đến đủ để cho Bạch Nam Thiên chịu ảnh hưởng tình trạng. Nhưng thì tính sao đâu? Chẳng lẽ Bạch Nam Thiên Thủy Trung tập trung tinh thần ở bên trong xem bên trên, duy trì lấy nhỏ bé kiếm khí Cam đoan mỗi xâm nhập một điểm năng lượng liền tiêu trừ một điểm, phải không cần tiêu hao tinh lực a. Chân nguyên hao phí kỳ thật chỉ là phụ, cũng không mấy liệt, nhưng chủ yếu nhất chính là, Bạch Nam Thiên muốn phân tâm trong cơ thể mình tình huống, liền không thể toàn tâm toàn ý điều khiển Hán Đạp Vân Tiên kiếm đi tác chiến. Mà đây đối với Hán Đạp Vân Tiên kiếm tàn sát những cái kia tím bùn quái vật tốc độ, là có ảnh hưởng phi thường lớn đấy. Nhưng cuối cùng ở vào ngược gió bên trong, Bạch Nam Thiên vẫn không có nhận thua dự định, muốn ta rút đi, tuyệt đối không thể.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 đem toàn bộ đường đi chen lấn tràn đầy. Hai bên đường phố trong phòng, trên nóc nhà cũng toàn bộ đều là những quái vật này bóng dáng. Mà cùng lúc đó, Bạch Nam Thiên cũng cảm giác được chính mình quanh thân linh khí thuộc tính lập tức sinh ra phi thường lớn biên độ biến hóa, loại kia cuối cùng sẽ xâm nhập vào trong thân thể của hắn ăn mòn năng lượng, cũng biến thành càng nhiều, càng cường liệt rồi. Áp lực đống nhiên ở giữa biên lớn. Bạch Nam Thiên là loại không chịu thua tính cách, chân nguyên toàn lực bộc phát, đặc vân tiên kiếm bị thu hồi đến thân thể khắp nơi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 Tìm kiếm châu tử ngọ chân thân, cũng vô pháp xử lý xung quanh nhiều như thế tím buồn quái vật. Nếu như vẻn vẹn nhìn như vậy lên, hai người tựa hồ là ở vào lẫn nhau cân bằng ở giữa trạng thái. Nhưng tình huống căn bản không phải như thế. Bạch Nam Thiên có thể cảm giác được, kỳ thật đối phương năng lượng tiêu hao là xa xa so với chính mình muốn càng thêm nặng nề đấy. Nhưng là, không thể nhất coi nhẹ một điểm, là người nhà tại sân nhà tác chiến, phía sau có thể lợi dụng đấy, là cả một cái cấp 6 linh mạch lực lượng. Này làm sao cùng đối phương liều tiêu hao? Nhưng Bạch Nam Thiên trong lòng vẫn không có đến bắt đầu sinh thoái ý tình trạng. Nói trắng ra là, châu tử ngọ thổi đến lại thế nào châu, hắn cũng không cảm thấy, đối phương có chân chính giữ chính mình lại tới bản sự. Hắn muốn đi, tùy thời có thể rời khỏi. Những cái kia quay chung quanh tại khắp nơi tím buồn quái vật cũng tốt, vẫn là không ngừng ăn mòn nhục thân vi rút cũng được, căn bản không làm gì được hắn. Thật muốn đợi đến chính mình sơn cùng thủy tận thời điểm, cái kia lại rút lui cũng không muộn mà nếu như là lập tức, hắn một lòng nghĩ, vẫn là thử nghiệm tìm kiếm châu tử ngọ phương hướng, cũng không phải là không có thành quả đấy. Cẩn thận phân biệt phía dưới, ở đâu thua cũng lược rõ ràng chân nguyên phản ứng điểm bên trong, hắn rốt cuộc tìm được một cái nhìn tương đối đặc thú đấy. Hắn ung dung thản nhiên, không có đánh cổ kinh rắn, năng lực nhận biết lại toàn diện mở ra, không ngừng thử nghiệm đối nó tiến hành phân tích. càng thêm phân tích, hắn lại càng tăng xác nhận, cái kia hẳn là là châu tử ngọ chân thân chỗ. Đối phương che giấu đến vô cùng tốt cơ hồ cùng khắp nơi những cái kia tím buồn quái vật không sai biệt lắm, nhưng bạch nam thiên tại kiên nhẫn phân tích phía dưới, nhưng vẫn là cảm thấy cái kia nhỏ xíu châu khác biệt. cái kia hẳn là liền không có sai rồi. châu tử Ngọ muốn không chế cường đại như vậy lực lượng, tần hình thành ra bất tận quái vật đến tập kích hắn, còn muốn bảo trì đưa lên vi rút, đối với hắn nhục thân tiến hành ăn mòn, vậy mình bản thể thế tất sẽ rất khó cách quá xa, nếu không duy trì không ở mạnh như vậy lực lượng. đã bắt được, còn có chỗ xác nhận, cái kia bạch nam thiên sẽ không khách khí đạp vân tiên kiếm phân ra tới những cái kia phân thân, như cũ khi hắn quanh thân tiến hành bảo hộ, tiêu diệt toàn bộ, tiêu diệt những cái kia gần sát tới đây tím bùn quái vật. Nhưng tiên kiếm bản thể vạch ra một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía những cái kia tầng tầng lớp lớp, như núi như biển bình thường vọt tới quái vật. Tiên kiếm lưu quang chạm đến là bất luận cái cái gì vật thể đều bị vô tình chặt đứt, đồng thời không chút nào có thể ngăn cản bay vụt đi ra lưu quang, trúng đích mục tiêu của hắn. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong một chớp mắt mà thôi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 một đạo kim thiết tương giao thanh âm từ đó truyền ra tiên kiếm trạng tại châu tử ngọ bên người chính bảo hộ lấy hắn tầng kia tử quang phía trên giữa hai bên va chạm tách ra vô cùng cường thịnh năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán mà đi tán loạn kiếm khí cơ hồ đem châu tử ngọ bản thể xung quanh những cái kia tím bùn quái vật quét sạch sành xanh cho dù là châu tử ngọ bản thân cũng ở đây một kiếm phía dưới bị chấn động đến bay ngược ra ngoài rất là chật vật nhưng dù sao không thể đem vị này đại yến thừa tướng trực tiếp giết chết Bạch Nam Thiên ánh mắt mở đi một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đây là rất tốt cơ hội rất tốt. Nhưng vì tính bất ngờ, vì nhanh chóng chạng địch, Bạch Nam Thiên một kiếm này, chính yếu nhất theo đuổi vẫn là tinh chuẩn cùng tốc độ. Nhưng giữa song phương tu vi, vốn là có khoảng cách. Dù sao, người ta Châu Tử Ngọ là ở nguyên anh cấp độ bên trong, chìm đắm nhiều năm láo thủ. Với lại, Bạch Nam Thiên cực tốc một kiếm, Châu Tử Ngọ cũng không phải là không có để phòng đấy. Hắn biết, đợi đến Bạch Nam Thiên sử xuất kiếm chiêu về sau, Lại đi né tránh hoặc là phòng ngự, vậy khẳng định là không kịp đấy, hắn đủ khả năng làm được sự tình, liền chỉ có trước đó, liền ngay tại chính mình quanh thân, đem phòng hộ biện pháp bố trí đúng chỗ. Châu tử ngọ chú ý cẩn thận, vẫn là lấy được hồi báo. Không có quanh thân cái kia phiến tử quang bảo hộ, sợ không phải bạch nam thiên một kiếm này liền muốn gỡ xuống đầu của hắn. Mà được này một cái về sau, châu tử ngọ bóng dáng lúc này lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, âm như tại mênh mông đông đảo tím bùn quái vật bên trong, không thấy tung tích.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 Vượt qua một giờ, chân nguyên, thể lực, thần hồn đều tiêu hao nghiêm trọng về sau, lại lựa chọn rút lui, khả năng gặp phải phong hiểm liền sẽ tương đối lớn, nếu là châu tử ngọ toàn lực ngăn cản, làm không tốt hắn liền thật sự muốn biết di trúc ở đây rồi. Nhưng bảo là muốn hắn tại trong vòng một canh giờ, lại một lần nữa tìm kiếm được châu tử ngọ chân thân, một lần nữa trực tiếp chém đầu thử nghiệm, chính hắn cũng đồng dạng không có cái này nắm chắc. Hắn đã không có nắm chắc lại tìm đến một lần ẩn tàng đến tốt hơn càng sâu châu tử ngọ cũng không nắm chắc một kiếm có thể chém đối phương. Đã như vậy, đi đầu rút lui, lại tìm cơ hội thì là cái tương đối tốt lựa chọn. Nếu là hắn một người giải quyết không xong cái phiền phức này, không được sẽ thấy mời một vị sư thúc sư huynh tới tốt. Làm ra quyết định về sau, Đạp Vân Tiên kiếm bay trở về, che chở Bạch Nam Thiên, bắt đầu hướng ra bên ngoài phóng đi. "Ta thay đổi chủ ý." Châu Tử Ngọ thanh âm vang lên, "Bạch Nam Thiên, ngươi vẫn là đem tính mệnh lưu tại nơi này đi. Có bản lĩnh ngươi tới." Đối phương uy hiếp Bạch Nam Thiên căn bản không để ở trong lòng. Lấy Châu Tử Ngọ trước mắt biểu hiện ra thủ đoạn, hắn không cảm thấy đối phương có năng lực giữ chính mình lại tới. Chứ phi, Châu Tử Ngọ hiển lộ chân thân, xuất ra càng cường lực hơn bản sự, cái kia sắc thực sẽ mang đến uy hiếp càng lớn hơn. Nhưng nếu là Châu Tử Ngọ dám làm như vậy, đối với Bạch Nam Thiên mà nói, cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội, đến lúc đó, liền đều bằng bản sự, nhìn xem rốt cuộc là ai giết hay. Đang nghĩ ngợi, đối diện nhào tới một cái tím bùn quái vật. Hắn cũng không thèm để ý một kiếm chém tới. Nhưng lúc này đây, lại không thể chém chết. Quái vật kia, thậm chí giang hai tay ra, cởi trần lồng ngực, mặc cho tiên kiếm đâm vào thân thể. Nhưng tùy theo bạo phát đi ra kiếm khí, ấn lý thuyết là có thể đem tách rời rơi đấy, nhưng sự thật lại không có thể như thế. Mà tại đầu kia tím bùn quái vật sau lưng, một cái lại một con quái vật, đầu nhập vào trong người nó. Bất quá thoáng qua ở giữa, nó thân thể trở nên so lúc trước lớn hơn rất nhiều lần. Quả đấm to lớn,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 cũng sẽ ở trong cơ thể đem loại trừ rơi a. vì cái gì còn biết dạng này, ngươi mỗi loại trừ một điểm, liền sẽ có nửa phần len lén còn sót lại, dần dần ở trong thân thể tích lũy. bạch nam thiên, ta đã sớm để ngươi rời đi, đáng tiếc ngươi nhất định phải lưu lại, ngươi muốn là một nén nhang đi về trước, ta lưu không được ngươi, còn hiện tại, là ngươi chính mình nhất định phải cho ta cơ hội giết ngươi, đâu có gì lạ đâu rồi. bạch nam thiên muốn đáp lời, nhưng căn bản khó mà khất chế ho khan phản ứng thậm chí có máu tươi từ khe miệng tràn ra. Cái kia đã trở nên to lớn tím bùn quái vật, vẫn còn đang không ngừng bành trướng. Nó duỗi ra một cái đại thủ, hướng phía Bạch Nam Thiên lồng che xuống. Mà cho dù là tại lập tức loại tình hình này phía dưới, Châu Tử Ngọ chân thân vẫn không có hiển lộ, căn bản vốn không cho lật bản cơ hội. Chương 326, Lục Thanh cùng ngươi nhìn mưa sa băng. Bạch Nam Thiên muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Tại tím bùn cự quái bàn tay lớn phía dưới, hắn chỉ có thể nỗ lực thôi động tiên kiếm tiến hành chống cự. Cả người hắn đều bị giữ tại tay của đối phương trong nội tâm, xung quanh trong nháy mắt trở nên một mảnh tím đen. Áp lực nặng nề, thêm tại thân, hắn hữu tâm cường hóa phi kiếm, chém ra một đầu thông lộ, nhưng căn bản bất lực làm đến, có thể tại ốm đau buộc phát thời khắc, đối cứng ở không bị người bóp nát, cũng đã là đem hết toàn lực rồi. Thế nhưng đúng lúc này, bọn hắn vị trí trên phiên chiến trường này, nồng hậu dày đặc mấy mưa, dày đặc tại bên trên bầu trời. Tí tách mưa nhỏ từ tầng mây bên trong rơi xuống. Châu tử ngọ dấu ở gian nào đó trong lầu các bóng dáng, không khỏi ngường đầu, nhìn về phía bầu trời. Mưa này, hạ rất hiếm lạ. Bình thường nước mưa. Vậy làm sao khả năng? Nơi này là hai cái nguyên anh tu sĩ trực tiếp đại chiến, toàn bộ khu vực linh khí, đều đã bị hai người bọn họ nắm trong tay, trừ phi là đặc biệt cực đoan thiên địa khí đợi biến hóa, nếu không loại này tí tách mưa nhỏ, căn bản không có khả năng xuống tới, thậm chí mây mưa đều sẽ bởi vì cả hai ở giữa chiến đấu kịch liệt bị sớm thổi tan. Nhúng tay người, tới. Mà đợi đến nước mưa dần dần rơi xuống, Châu Tử Ngọ cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa đặc tính. Cái này, giống như không phải nước, mặc dù là lấy mưa phương thức rơi xuống, nhưng càng giống là một loại nào đó tinh khiết trình độ rất cao năng lượng, cái kia tính chất càng giống là một thuộc tính chân nguyên, còn mang theo một chút những đặc điểm khác, chỉ là hiện ra trở thành giọt nước bộ ráng. Mà trận này kỳ dị mưa, tại bắt đầu rơi xuống về sau, liên liên thiết thiết thực thực ảnh hưởng nó cả chàng chiến đấu tình huống. Châu Tử Ngọ rõ ràng cảm giác được, cố này cho người ta cảm giác phi thường tinh khiết một chân nguyên chi vũ, đang tại để cho mình lực lượng trở nên suy yếu. Vị này đại yến thừa tướng Linh Căn ngược lại là không có gì đặc thù đấy, hắn là thổ nước song Linh Căn tu sĩ. Muốn nói Linh Căn thiên phú, cái này kỳ thật không có gì đặc biệt. Song Linh Căn tại trong giới tu hành mặc dù đã là tương đối thừa thức rồi, xem như bình thường trên ý nghĩa thiên tài, cần phải phóng tới cao đẳng tu sĩ trong hàng ngũ, cũng liền dặng này, không có gì đặc biệt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 Nếu là đã luyện thành, vậy cuối cùng hiệu quả cũng là rất tốt. Lạng yên không tiếng động độc tố xâm lớn, tính dẻo rất mạnh tím bùn quái vật, những này cũng chỉ là biểu tượng. Chân chính có thể lấy ra chiến thắng Bạch Nam Thiên đấy, là hắn cấu trúc cái này cả một cái chiến trường. Nhiều loại thủ đoạn liên hợp phối hợp, để Bạch Nam Thiên nhất định không có khả năng cưỡng ép đột phá hắn phòng thủ. Nhất là khi, làm, Bạch Nam Thiên lòng mang không căm lòng, khi hắn dự thiết trên chiến trường lưu lại quá lâu thời gian cho tới rơi xuống hiện tại ngay cả chạy đều khó mà chạy thoát hạ chàng. Nhưng trên trời rơi xuống những này tinh khiết mưa, lại cùng châu tử ngọ tạo thành phiến chiến trường này có hoàn toàn khác biệt tính chất. Loại này tinh khiết lực lượng, vừa rơi xuống đến, liền bắt đầu tại tịnh hóa châu tử ngọ khổ tâm cấu trúc lên độc trận. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình đối với xung quanh hoàn cảnh lực không chế, đang tại nhanh chóng hạ xuống, tràn ngập tại xung quanh mỗi một phần linh khí ở bên trong, bởi vì hắn trưởng khống mà rót vào độc tố, rất nhanh được tiêu mất. Thậm chí cả chính mình dùng đại lượng lực lượng, cấu trúc mà thành, so tường thành còn cao lớn hơn tím bùn cự quái, sối bên trên trận này tinh khiết năng lượng tạo thành mưa, toàn bộ ra đều tại tiêu mất, đều tại bị tịnh hóa. Mà chịu ảnh hưởng đấy, cũng không chỉ có chỉ là châu tử ngọ mà thôi. Bị cái kia tím bùn cự quái bóp trong lòng bàn tay Bạch Nam Thiên, nguyên bản cảm giác mình đã xa vào đến cực đoan thế yếu bên trong rồi. Nhưng khi trận mưa này xuống tới về sau đấy, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình loại kia bị ốm đau ăn mòn cẳng giác nhanh chóng bị hóa giải đồng thời hắn còn cảm giác được cái kia nắm nuốt chính mình cự quái cho hắn thực hiện áp lực cũng ở đây thời gian rất ngắn bên trong nhỏ đi rất nhiều này lên kia xuống ở giữa bạch nam thiên có thoát khốn cơ hội đạp vân tiên kiếm tán đi tất cả phân thể chỉ là một kiếm mang theo bạch nam thiên bản thân đâm rách tím bùn cự quái lòng bàn tay từ đó trốn thoát đến ngoại giới xem xét cho lúc trước hắn làm cho hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh tím bùn cự quái Toàn bộ bề ngoài ra đều đã giống như là đang tại hòa tan người tuyết đồng dạng, trở nên hy lý hoa lạc. Cái kia sối tại nó trên người mưa nhỏ, phản phất mới thật sự là độc dược, để nó căn bản là không có cách ở trong đó kiên trì. Mà tương đối mà nói, thoát khốn về sau bạch nam thiên, lại cảm thấy những cái kia sối tại trên người mưa, là như thế tơi mát, thậm chí mang theo một cô ấm áp tư vị, rất dễ chịu. Còn trên thân trước đó ốm đau, cũng theo loại này thoải mái dễ chịu cảm giác mà bị giảm bớt thâm nhập vào trong cơ thể hắn cái chủng loại kia ăn mòn năng lượng, như vậy bị tịnh hóa rơi. Bạch Nam Thiên đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía mưa rơi tầng mây, loang thoáng ở giữa, hắn nhìn đến, tựa hồ có một đầu thần long, tại trong mây khi thì hiển lộ dáng người. Thần long mưa xuống. Đó là đương nhiên là không thể nào đấy. Nhìn thấy long thân, Bạch Nam Thiên cùng Châu Tử Ngọ hai người trong đầu, đều không hẹn mà cùng nhớ tới thân ở phương Bắc Phi Vân Châu Lục Thanh. Bạch Nam Thiên muốn càng thêm vững tin một chút, hắn tại đến Yến Đô trên đường, liền đã nhận được tông chủ hàm hư tử truyền tin nói phi vân châu tu sĩ quân đoàn cũng ở đây trên đường lục thanh đã tiến vào nguyên anh kỳ để hắn chờ thêm vừa chờ đợi cho lục gia đội ngũ sau khi tới cùng lục thanh cùng nhau hợp lực lại cùng nhau tiến công yến đô nhưng là bạch nam thiên cử tuyển bạch nam thiên có thể như vậy lựa chọn kỳ thật rất bình thường vừa đến hắn đối với mình lòng tin thật là đủ đấy cảm thấy mình một người cũng đủ để giải quyết chuyện này yến đô bên trong người của triều đình tất cả đều là một đám phế vật Ngoại trừ Yến Hoàng Lý thế Văn, dựa vào tu vi cao hơn hắn rất được nhiều, để hắn cảm thấy không có cách nào đối phó bên ngoài, những người khác hắn cũng không để vào mắt. Hùng chi, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn Lý thế Văn, còn tại đột phá bên trong, lại không thể đi ra động thủ với hắn đấy, cái này còn có cái gì thật là sợ hay sao? Nhưng, hắn không nghĩ tới châu tử ngọ thế mà có thể có loại bản lĩnh này. Bạch Nam Thiên không thể không thừa nhận, là mình xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Thật muốn nói là bên ngoài tao ngộ chiến, Bạch Nam Thiên cảm thấy mình còn có thể nắm vững thắng lợi đấy. Châu Tử Ngọ không thể sớm bố trí chiến trường, không thể lợi dụng bố trí tại cấp 6 linh mạch bên trên chân pháp, cường hóa lực lượng, tự nhiên mà vậy liền không khả năng làm ra nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp tím bùn quái vật. Dù là hắn không có cách nào hoàn thành chém đầu chiến thuật, tìm kiếm được Châu Tử Ngọ bản thể, đem nhất cử đánh giết, cái kia liều chân nguyên dự trữ cũng là không giả đấy. Nhưng không có nhiều như vậy nếu như, bại chính là bại lấy cơ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. con tốt, lục thanh trợ giúp tới đây đầy đủ kịp thời, không phải vậy, hắn hôm nay làm không tốt thật đúng là liền muốn cắm. mà đối diện châu tử ngọ, càng là vừa sợ lại giận, nhìn chăm chăm trên trời thỉnh thoảng hiện lộ ra cái bụng rồng, châu tử ngọ một mặt tâm trầm. nguyên bản hắn đều đã nắm vững thắng lợi rồi, nhưng ở giờ phút này, hắn lại cảm nhận được thật sâu kiên kỵ tâm ý. không hề nghi ngờ, lỗ thanh bày ra năng lực, tất nhiên là chỉ có nguyên anh cấp độ mới có thể có. Tại triều đình trong tình báo, hoàn toàn không biết, Lục Thanh rốt cuộc là lúc nào đột phá đến nguyên anh cấp độ đấy. Nguyên anh liền nguyên anh đi, mấu chốt nhất vâng, Lục Thanh triển hiện ra năng lực, phản phất là trực tiếp khắc chế hắn đồng dạng. Cái kia tinh khiết một thuộc tính chi vũ, để hắn nguyên bản vững vàng đơn giết Bạch Nam Thiên ý đồ, như vậy phao thang. Đồng thời, còn đem lúc trước hắn hao tốn rất dài thời gian bố trí, đối với hắn thực lực rất có tăng phúc hiệu quả trên trường, một trận mưa cho tình hóa đến sạch sẽ. Mã Châu tử ngọ suy nghĩ nửa ngày,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 Khi thì chuyển tống đến lục minh hàng nơi đó, nhìn xem chính diện chiến trường như thế nào, khi thì lại chuyển tống đến Yến Đô, đi xem một chút Yến Hoàng Lý Thế Văn đột phá tình huống, lại hoặc là về đến gia tộc hạm đội bên trên, kiểm tra hạ hạm đội đến địa phương nào. Bạch Nam Thiên cùng Châu Tử Ngọ đánh nhau thời điểm, lục gia hạm đội, đã tại khoảng cách Yến Đô không tính chỗ rất xa, ít ngày nữa sắp đến. Bất quá, lục thanh ý thức thể, kỳ thật ngay tại trên chiến trường, một mực nhìn lấy hai người kia đôi bính. Nói thật. Hắn thật đúng là không hy vọng Bạch Nam thiên thắng. Tiểu tử này nếu là trực tiếp đem Yến Đô đánh xuyên qua rồi, chẳng khác nào là người nhà vân tiêu tông tự mình giải quyết vấn đề, Lục Thanh lại đến tính cái gì. Đương nhiên, khả năng này thật là thấp rất thấp đấy. Châu tử ngọ tại Lục Thanh cảm giác bên trong, là nguyên anh ba tầng tu sĩ, ánh sáng tu vi liền ép Bạch Nam thiên một đầu. Điều này cũng làm cho được rồi, mấu chốt người ta đã sớm cùng Yến Đô Linh mạch đại trận nối liền với nhau rồi, có thể đạt được đại trận ủng hộ, linh khí bổ sung phía dưới. Hắn tại yến đô bên trong sân nhà tác chiến, cơ hội là vô hạn chân nguyên đấy. Chỉ cần Bạch Nam Thiên không thể lập tức bắt hắn cho giết chết, cái kia đối mặt liền sẽ là vô cùng vô tận tím buồn quái vật, cùng vĩnh viễn sẽ không ngừng dịch bệnh xâm nhập, sớm tối có chịu không được thời điểm. Thế là, Lục Thanh liền bắt đầu kiên nhẫn chờ cơ hội. Thằng đến nhìn thấy Bạch Nam Thiên tiểu tử này sắp thật sự quải điệu thời điểm, hắn rút cuộc chuẩn bị động thủ. Truy tống về Ngọc Yên Sơn bên trên, ý thức thể trở về nhục thân, khởi động phục sinh hạng mục trao đổi lại dùng truyền tống công năng, lấy người đang yến đô lục văn ân vì neo điểm, trực tiếp truyền tống đến trận. Nhìn thấy lão tổ tông đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, Lục Văn Ân giật mình kêu lên. Hắn cũng là cảm thấy nội thành cửa thành lối vào trận này, nguyên anh giữa các tu sĩ chiến đấu. Tâm mộ hướng về sau khi, lượng lớn ấy vượt qua hắn tưởng tượng sóng linh khí, càng làm cho hắn run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Nhưng lão tổ tông giống như cái gì cũng không để ý, xuất hiện về sau, chỉ là mỉm cười cùng hắn gật đầu ra hiệu.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 Dù sao cũng là người ta nhiều năm trước tới nay nội tình cùng dự trữ. Nhưng là mây quấn tại phụ cận dịch bệnh linh khí, lại là có thể thông qua tạo hóa tịch kêu gọi đi ra tinh khiết lực lượng, cho loại trừ sạch sẽ đấy. Mà lập tức, kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn thắng lợi. Bạch Nam Thiên mặc dù được cứu đi ra, nhưng là dưới mắt, vẫn có đại lượng tím bùn quái vật tồn tại, nhất là cái kia cự hình đấy. Những quái vật này, bị tịnh hóa chi vũ khiến cho rất chật vật, có hỏa tan su thế, nhưng cấp 6 linh mạch đại trận linh khí. Không ngừng tại châu tử ngọ điều khiển phía dưới, bổ sung tiến vào những này tím bùn quái vật bên trong thân thể, duy trì được sự hiện hữu của bọn nó, không đến mức bị lục thanh tịnh hóa chi vũ một mạch cho hết hòa tăng rơi. Mặc dù, cái này tất nhiên sẽ để châu tử ngọ chân nguyên tiêu hao tốc độ, trở nên so trước đó đối phó bạch nam thiên thời điểm kịch liệt gấp bội, nhưng có cấp 6 linh mạch đại trận tại sau lưng làm ủng hộ, cái này tiêu hao, hắn vẫn là chịu đựng được đấy. Lục đạo hữu, hai người chúng ta cần liên thủ rồi. Bạch Nam Thiên Thanh âm vang lên. Lục Thanh khẽ cười một tiếng, nói ra, tốt, ta đem hắn bước đi ra, có thể hay không bắt được cơ hội, phải xem ngươi rồi. Có cái chiến hữu ở bên người, cái kia không dùng thì phí. Húng chi, Lục Thanh biết, không có gì ngoài cố tình bày nghi trận, để vốn hẳn nên xuất lĩnh vũ lâm cấm quân tiến về phía trước tiền tuyến châu tử ngọ, lặng lẽ giấu ở hiến đô sau khi, Lý Thế Văn còn có tay kia bố trí. Tự mình một người xông vào, không bằng mang người trợ giúp. Đối phó châu tử ngọ. Lục thanh thủ đoạn coi như so bạch nam thiên nhiều hơn nhiều. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào một thanh kiếm đạp vân kiếm tiên lục thanh phạm vi lớn sát thương pháp thuật, cần phải so bạch nam thiên hung manh nhiều lắm. Suy nghĩ khẽ động, tòa hạ long hồn, hương phấn mở ra miệng rộng, nồng đậm tinh hỏa, liền từ long trùy bên trong, manh liệt phun ra. Tinh mục hỏa, ở trong trước mắt, liền đem cả một lối đi đều cho bao phủ lại rồi. Tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới, những cái này tím bùn quái vật, cơ hồ diệt có cái gì năng lực phản kháng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 Tất cả trên mặt đất, hoặc là vừa mới cách mặt đất thời điểm, liền bị hòa tan. Đương nhiên, long hỏa cũng không thể bao trùm mỗi một chỗ đều có tím bùn quái vật địa phương. Nhưng Lục Thanh cũng có cái khác thủ đoạn. Hắn đứng tại đầu rồng phía trên, chắp tay trước ngực, toàn thân chân nguyên, dẫn động lên thiên ngoại tinh không. Sau một lát, trên bầu trời, một viên sáng chói lưu tinh xẹt qua một đạo lưu quang, hướng phía dưới lập tới, ranh ranh chắc chắc đánh vào một đám cất cánh tím bùn quái vật ở giữa. Nổ tung tinh kiếm gỗ chộp tức. Quét sạch sẽ một mảng lớn quái vật. Vỡ vụn tinh lực, lôi cuốn lấy bị tạc thành mảnh vỡ tím bùn quái vật thân thể tàn phế, đem tinh hóa, chuyển đổi thành tinh khiết tinh lực, về đạo quay trở về lục thanh thân thể, bổ sung lực lượng của hắn. Mà cung lúc đó, là một khỏa lại một khỏa lưu tinh, ở trên trời xuất hiện. Tốt một trận mưa sao băng. Trường 327, huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Lục thanh một chiêu này, trên bản chất chính là thăng tinh quyết bên trong mang theo có cái kia tên là lạc tinh pháp thuật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 Hắn cũng không có tìm tới tiến thêm một bước thăng cấp biện pháp, cho tới chiêu số bản chất cũng không có đạt được đổi mới. Vốn lấy nguyên anh thực lực, hắn lại có thể liên tiếp không ngừng cấu kết thiên ngoại tinh không, ngưng kết tinh lực thiên thạch, liên tục hướng xuống đỡ. Ở bên cạnh quan sát Bạch Nam Thiên, hiếm thấy run run dưới cổ họng, chật vật nuốt xuống nước bọt. Trước mắt một màn, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bạch Nam Thiên biết, Lục Thanh đã tiến vào nguyên anh cấp độ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lục Thanh hẳn là mới vừa vặn tiến vào nguyên anh mà thôi tuyệt đối không thể đến Nguyên Anh tầng 2. Thực lực như vậy, tại Bạch Nam Thiên Lý giải bên trong, vừa mới biểu hiện ra trận mưa kia cũng đã là cực hạn. Có thể tịnh hóa rơi châu tử ngọ cái chủng loại kia ố hế linh khí, nghĩ đến là lục thanh tự thân năng lực đặc thù. Sau đó sự tình, Bạch Nam Thiên đều đã nghĩ kỹ, hai người kề vai chiến đấu, lục thanh dựa vào năng lực đặc thù của hắn, phụ trợ tự thân, giúp hắn thanh trừ dị thường trạng thái, tịnh hóa tử nê quái vật, sáng tạo càng thêm tốt đẹp chính là tác chiến hoàn cảnh. Cái này mới là hợp tác nha. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lục thanh vừa động thủ, lại lớn như vậy động tĩnh. Càng mâu chốt chính là, dưới mắt đây là nguyên anh tầng một tu sĩ có thể làm ra tràng diện. Cái kia dâng trào Long Hỏa, cái kia đầy trời lưu tinh. Lấy Bạch Nam Thiên Giác Quan đến xem, bất kể là Long Hỏa vẫn là lưu tinh, hắn đều chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh. Tròi cứng. Cũng có thể kháng trụ ba năm khỏa lưu tinh, nhưng hiển nhiên không có khả năng gánh vác được như thế dày đặc công kích. Long Hỏa cũng giống như nhau đạo lý, ở bên trong đỉnh một hồi có thể, nhưng thời gian lâu dài, hắn cũng phải bị hòa tan. Còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là, Lục Thanh lập tức triển lộ hai cái này chiêu số, đều là phạm vi lớn đánh nổ thủ đoạn, rõ ràng là ứng đối nhiều cái địch nhân mới thích hợp dùng đấy. Nhưng Lục Thanh chẳng lẽ không có lấy đến ứng đối một cái địch nhân thủ đoạn A. Bạch Nam Thiên khẳng định không tin, đều đã đã đến Nguyên Anh cấp độ này rồi, có lẽ tồn tại sở trường, nhưng sẽ rất ít có đặc biệt rõ ràng thiếu đấy. Mà nếu như Lục Thanh lấy ra một chút đơn độc đối địch thủ đoạn, khả năng không có cường thịnh như vậy âm thanh ánh sáng hiệu quả, nhưng là nghĩ đến đối với đơn nhất địch nhân, cái kia uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Nói cách khác, vẹn vẹn liền trước mắt nhìn thấy đồ vật, Bạch Nam Thiên đã cảm thấy, chính mình cho dù là át chủ bài ra hết, dùng tới tất cả thực lực, chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của Lục Thanh, thậm chí có khả năng bị tùy tiện nghiền ép. Tại cho ra ý nghĩ như vậy về sau, Bạch Nam Thiên có chút không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Từ đạp vào con đường tu hành đến, Hán Thủy Chung là người đồng lửa, cùng cấp bậc bên trong nhân tài kết xuất. Khi hắn trong trí nhớ, chính mình cho tới nay đều là cùng cấp bậc bên trong vô địch đấy, dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng là dễ dàng đấy. Cho dù là tiến vào nguyên anh kỳ cao như vậy tầng, tại bên trong tông môn luận bàn ở bên trong, rất nhiều so với chính mình già đời được nhiều, tu vi cũng mạnh hơn nhiều nguyên anh tiền bối, đang luận bàn bên trong cũng chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại thôi. Cho tới nay... Hắn đều là đối với chính mình tràn ngập tự tin đấy. Cho dù là hôm nay, tại châu tử ngọ thủ hạ ăn nghẹn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Mặc dù kém chút chết rồi, nhưng châu tử ngọ là mượn cấp 6 linh mạch trận pháp lực lượng, mới cho hắn bức thành như vậy, loại này chiến bại, hắn không nhận. Nhưng mà, tại lục thanh trước mặt, hắn không thể không nhận. Mặc dù tâm tính phi thường khó mà điều chỉnh xong, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, hắn dù là nguyên anh tầng 2, chỉ sợ cũng căn bản không phải là đối thủ của lục thanh một đợt long hỏa, một trận mưa sa băng liên tiếp rửa sạch toàn trường tử nê quái vật, số lượng giảm mạnh. Chệt để tới tát châu tử ngọ muốn phản công ý nghĩ, thậm chí cả hắn tiềm ẩn tại tử nê quái vật bóng dáng đều bị một viên đập tới lưu tinh ép ra ngoài, coi như không bị bức đi ra, hắn kỳ thật cũng không tránh được bao lâu. Hắn lúc đầu ẩn tàng thủ đoạn chính là đem chính mình chân nguyên ba động trở nên cùng bình thường tử nê quái vật giống như lúc, sau đó mượn từ số lượng cùng với khổng lồ chân nguyên ba động phi thường nghị hết tử nê quái vật. Đem chính mình hoàn mỹ giấu ở trong đó. Mà lục thanh lấy phạm vi lớn sức sống, tại trong thời gian rất ngắn, tiêu diệt đại lượng triệu hoán vật, để châu tử ngọ dù là có được cấp 6 linh mạch đại trận ở phía sau ủng hộ, chân nguyên điên cuồng phóng thích, cũng bổ sung không lên lục thanh tiêu diệt tốc độ. Khi, làm, từ nê quái vật số lượng bị trên phạm vi lớn cắt giảm về sau, hắn xác thực cũng không cách nào ẩn giấu đi. Mà khi hắn hiển lộ ra chân thân về sau, Bạch Nam Thiên tròng mắt hơi híp cũng không đoán hỏi tới lại thất lạc cái gì rồi. Đạp vân phi kiếm như vậy lóe lên, trực tiếp chạy về phía trên mặt đất chạy trốn châu tử ngọ. Hắn quái kiếm, uy lực làm sao cũng là ở. Nhưng mà, châu tử ngọ đã bị buộc lấy từ ẩn thân địa phương chạy đến, vậy dĩ nhiên sẽ có một chút phòng bị. Tại Bạch Nam Thiên phi kiếm trước đó, một cái nhìn so bình thường tử nê quái vật béo thật nhiều lần ra hỏa, đống nhiên liền xuất hiện ở đạp vân phi kiếm cùng châu tử ngọ ở giữa. Phi kiếm tốc độ là nhanh như vậy, cho tới Bạch Nam Thiên cũng rất khó tại đã tập trung vào mục tiêu về sau. Lại thay đổi phi kiếm phương hướng. Đạp vân phi kiếm cứ như vậy thẳng tiến không lùi bổ vào đầu kia quái vật trong thân thể. Tiếp theo, quái vật kia phản phất giống như là cái bị lợi kiếm đâm vào khí cầu đồng dạng, trực tiếp phát nổ ra. Một cỗ năng lượng to lớn, ở đằng kia chỗ thỉnh phong ra, Bạch Nam Thiên đạp vân phi kiếm trực tiếp bị tạt bay, không có cách nào lại tiếp tục công kích châu tử ngọ rồi. Bạch Nam Thiên còn muốn điều khiển phi kiếm, lại cảm giác được một cô ngưng trệ cảm giác. Ô hế thuộc tính chân nguyên. Tại vừa rồi trận kia trong lúc nổ tung, nhiễm tại phi kiếm của hắn phía trên, ô nhiễm phi kiếm của hắn, ăn mòn hắn và phi kiếm của hắn ở giữa liên hệ. Loại cảm giác này, giống như là phi kiếm của hắn cũng ngã bệnh đồng dạng. Bạch Nam Thiên một mặt tâm trầm, còn mang theo có chút xấu hổ. Chính mình cái này thiên Chi tiêu tử, hôm nay xem như liên tiếp kinh ngạc rồi. Hắn không khỏi liếc trộm một chút cao cao tại thượng Lục Thành, lại phát hiện Lục Thành cũng cả tại hướng hắn nhìn đến, ánh mắt bên trong mang theo có chút chế nhạo thần sắc. Sai lầm. Sai lầm hắn lẩm bẩm nói như vậy, mặt có chút phiếm hồng. Nguyên bản còn muốn lại đường thể diện trước tìm về một điểm bãi, kết quả lại sẽ ra sự cố rồi. Rất lung túng. Hắn thu hồi bay có chút siêu siêu vẻo vẻo đạp vân phi kiếm, đồng thời, cũng từ trong túi chữ vật, gọi ra một thanh khác dự bị kiếm. Mặc dù hắn không có hắn tự mình bội kiếm lợi hại như vậy, nhưng tóm lại xem như có thể sử dụng. Nhưng mà, trước đó, hắn trước hết nhìn thấy, lục thanh cầm trong tay kiếm chỉ hình, chỉ hướng trên mặt đất chạy thuộc Mạng châu tử m tiếp theo, một đạo làm người ta kinh ngạc run sợ kiếm bí ở trong tay của hắn ngưng kết một thanh rực rỡ trắng pháp kiếm trên tay hắn ngưng kết đi ra bạch nam thiên cũng là vị kiệt xuất kiếm tu trên đầu còn đỉnh lấy kiếm tiên dạng này tên tuổi tại kiếm thứ nhất đồ thượng, đương nhiên là có phi thường thâm hậu tạo nghệ đấy cũng đang bởi vì như thế hắn có thể đủ càng thêm khắc sâu cảm giác được lục thanh trong tay ngưng tụ thành chuôi này kiếm ánh sáng cường han đến mức nào uy lực cái kia thuần túy kiếm ý, để cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy ánh mắt của mình đều bị muốn bị chọc ngủ. Lục Thanh hai mắt đã khóa chặt lại Châu Tử Ngọ bóng dáng. Tinh kiếm gỗ lửa tại vị này đại yến thừa tướng trên thân không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Châu Tử Ngọ căn bản né tránh không được. Dù sao Lục Thanh chiêu số này là ở nhìn chỗ trực tiếp dấy lên tinh chất cực kỳ đặc thù hỏa diễm, không cách nào né tránh năng lực. Hắn chỉ có thể móc ra phòng ngự pháp khí đến tiến hành ngăn cản. Tinh lực không ngừng xuyên thấu qua đến thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Tạo hóa tịch lực lượng đang trộm lấy hắn Chân Nguyên, trong ngọn lửa ẩn hàm kiếm khí, đang tại kiệt lực phá hư phòng ngự của hắn Phách khí. Châu Tử Ngọ bị khiến cho rất là chật vật. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cũng là một cái nguyên anh kỳ đỉnh cấp cao thủ. Chân Nguyên không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng xuất ra, phản phất là tại ném ra chính mình Chân Nguyên làm phá hôi, để cái kia tinh kiếm gỗ lửa đi tiêu, dù sao đừng đốt chính ta là có thể. Nếu là bình thường thời điểm, Châu Tử Ngọ làm như vậy nhất định là đường đến chỗ chết. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng chịu không được chân nguyên tắm rửa hỏa diễm, bị dạng này không có chút nào chống lại năng lực đốt cháy rơi. Nhưng bây giờ, hắn có cấp 6 linh mạch đại trận ở phía sau đỉnh lấy, cũng là không phải như vậy sợ hãi, dù sao đốt lại nhiều chân nguyên, trên bản chất cũng là tại đốt cấp 6 linh mạch. Lục thanh tinh kiếm gỗ lửa, liền xem như lại thế nào ngư bức, cũng không có khả năng đem cả một cái cấp 6 linh mạch cho đốt sạch sẽ. Thế nhưng, chân chính uy hiếp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 Cái kia thiêu đốt ở trên người hắn tinh kiếm gỗ lửa, liền nhất là để cho người ta cảm thấy phiền não, không ngừng đốt cháy hắn chân nguyên, để trong thân thể của hắn năng lượng, thủy chung không cách nào bảo trì tại lợi nhuận trạng thái, cho tới để hắn không thể hoàn toàn bộ phát ra tất cả tốc độ, đến tiến hành né tránh cùng thoát khỏi. Tại loại này bất lợi dưới điều kiện, hắn cảm giác được, phía sau mình trôi này kiếm ánh sáng, đột nhiên bắn đi ra. vứt bỏ tất cả may mắn tâm lý, hắn đã biết, không cách nào né tránh rồi. Hắn tại trong chốc lát quen người. Mấy cái phòng ngự pháp khí trực tiếp bao phủ tại thân thể của hắn bề ngoài. Đồng thời, cấp 6 linh mạch đại trận lực lượng cũng bị toàn lực điều động, trước đó đã từng ngăn trở qua Bạch Nam Thiên cấp tốc một kiếm tử sắc quan thuẫn, cũng đồng dạng xuất hiện. Mặt khác, ba cái lúc trước đồng dạng lấy ra cản qua Bạch Nam Thiên phi kiếm mập mạp tử nê quái vật, cũng đồng thời xuất hiện tại hắn xung quanh. Trong một chớp mắt, Châu Tử Ngọ lấy ra chính mình tất cả thủ đoạn, đem phòng hộ đẳng cấp kéo căng, đã làm tốt ngành kháng một kiếm này tất cả chuẩn bị. Sống hay chết? Liên nhìn lần này, trước hết nhất bị cắt mở đấy, là ba cái kia chồng chất lên nhau mập mạp. Như trước đó đồng dạng, cái này ba cái mập mạp bị cắt mở về sau, nhanh chóng bành trướng cũng bạo tạc, ô hế chân nguyên, tứ tán mà ra. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, bạo tạc cũng không có dung chuyển kiếm ánh sáng, những cái kia ăn mòn năng lượng, cũng không có biện pháp để Lục Thanh bắn ra đạo ánh sáng này kiếm như bệnh. Long trọng kiếm ánh sáng, vẫn lấy không thể ngăn cản xu thế, hung hăng bổ vào châu tử ngọ bên ngoài phòng hộ phía trên. Tử sát quang thuẫn lúc trước có thể thiết thiết thực thực ngăn trở bạch nam thiên cực tốc một kiếm, nhưng tại kiếm ánh sáng phía dưới, lại như là đầu hũ, bị dễ như trở bàn tay cắt ra, bảo hộ tại châu tử ngọ quanh thân những cái kia phòng ngự pháp khí, cũng theo sát phía sau, liên tiếp tất cả đều bị chẳng phá. Đến tận đây, châu tử ngọ hoàn toàn bại lộ tại lục thanh một kiếm này hoài hạ. Nhưng bây giờ hắn còn có thể xuất ra phản ứng gì? Đừng nói căn bản phản ứng không kịp, liền xem như có thể kịp phản ứng, hắn hiện tại lại còn có thể xuất ra thứ gì?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 Đây hết thảy, kỳ thật đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ở phía ngoài xem ra, chính là một vệt ánh sáng kiếm, từ lục thanh trong tay bắn ra, bay thật nhanh quá trình bên trong, không ngừng biến lớn, vành trướng, biến thành một thanh phảng phất có thể trạng phá thiên địa kiếm, sau đó cắt ra hết thể chướng ngại. Đợi cho kiếm ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy Châu Tử Ngọ làm ra đi ra hết thể loẹt loẹt, đều là cho không, cả người bị dựng thẳng cắt thành hai nửa. Khí thế không giảm kiếm ánh sáng, tại giết chết Châu Tử Ngọ đồng thời Còn đem cái này cả một đầu đường đi, thậm chí cả cái này nguyên một khối nội thành, đều cho cắt thành hai nửa, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái to lớn vết kiếm. Kiếm này, tên là phá thiên là cấp 5 tuyệt phẩm công pháp thánh bạch kiếm điển bên trong, ẩn chứa một cái tuyệt chiêu. Lục thanh lúc trước còn không có đột phá đến nguyên anh cấp độ thời điểm, lấy kim đan đỉnh phong, nửa bước nguyên anh thực lực, có thể miễn cưỡng miễn cưỡng phóng xuất ra một chiêu này, nhưng cơ bản sẽ rút khô chính mình tất cả chân nguyên. Nhưng bây giờ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 Hắn túi lâu xuống, nhìn xem trong tay mình ốm yếu đạp vân tiên kiếm. Hắn lần thứ nhất đối, với, bồi bạn chính mình lâu như vậy đồng bạn, sinh ra một chút hoài nghi. Mà sau đó, ánh mắt của hắn, không khỏi nhìn phía đứng tại đầu dòng phía trên lục thanh. Thần sắc trong mắt, chậm rãi từ chấn kinh, chuyển biến thành mà đến cùng nhiệt. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Trường 328, Cổ Đại Hoàng Đế Lục Đạo Hiếu, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Lục Đạo Hiếu Có thể cùng ta tâm sự ngươi đối với kiếm chi nhất đạo, là cái gì cái nhìn sao? Lục đạo hiếu. Lục thanh bị khiến cho phiền muộn không thôi. Trước kia, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua bạch nam thiên người như vậy, dù sao người ta tại toàn bộ yên quốc danh khí rất lớn, trước kia liền là phi thường chứ danh tuyệt thế thiên tài, người đến sau nhà cũng thành công thực hiện mình tiềm lực, dễ dàng tiến vào kim đăng kỳ, sau đó lại bước vào nguyên anh. Tại nghe đồn rằng, đây là một vị anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đại xuất ca. Một kiếm chém hết thiên hạ địch, rất tấp rất khốc cái chủng loại kia người. Nhưng bất kể là cái gì nghe đồn, đều không có nói qua, gia hỏa này thế mà như thế lắm lời a. Tại giết chết châu tử ngọt, Bạch Nam Thiên thấy được Lục Thanh phá thiên một kiếm về sau, liền biến thành bộ này đức hạnh. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Lục Thanh cũng có thể tưởng tượng ra được, Bạch Nam Thiên vì sao như thế. Bạch Nam Thiên người này, kỳ thật có thể tính là có chọn món thuần đấy. hắn tại đi qua kiếp sống bên trong, cả nhân sinh kinh lịch.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 Ngẫu nhiên quất chút thời gian các nơi du lịch một phen, tự nhiên sẽ có rất mạnh thực lực cùng rất cao địa vị. Xưa nay không cần muốn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, bạch nam thiên tính cách của mình liền dần dần dưỡng thành loại kia một lòng chỉ chú ý tu luyện, cái khác cái gì cũng mặc kệ bộ dáng. Đối mặt người bình thường, hắn tối đa cũng liền tỏ vẻ ra là một số người cùng nhân chi ở giữa tối thiểu nhất tôn trọng cảm rất thôi, muốn lại nhiều chút cái khác, vậy khẳng định liền không khả năng. Nhưng mà, coi là mình cho thấy thực lực cường đại nhất là tại kiếm thứ nhất đồ thượng vượt xa bạch nam thiên tưởng tượng thời điểm cái kia loại nhất tâm hướng đạo mãnh liệt nhiệt tình tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị kích phát ra tới đương nhiên nói trở lại lục thanh có thể cảm nhận được bạch nam thiên trong lòng không có gì ngoài điểm này ngưỡng mộ lớn nhất ý nghĩ có lẽ vẫn là hy vọng có thể từ lục thanh nơi này học được môn này kiếm pháp một lòng hướng kiếm người nhìn thấy lục thanh bày ra cái này phá thiên nhất kiếm muốn học quả thực là quá chuyện không quá bình thường rồi dạy là không thể nào dạy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 Cũng hầu như về không có vấn đề gì. Trên đường đi, lục thanh đối mặt Bạch Nam Thiên nhiệt Tình, tò mò các loại hỏi thăm, cũng đều nhẫn mại tính tình giải đáp rất nhiều. Bất quá, loại thời giờ này tóm lại không tính giải ràng rạc. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, tiên quốc Hoàng Cung. Hoàng Cung hoàn toàn yên tĩnh. Tại cung đình cửa, mấy cái cấm quân hộ vệ run lẩy bẩy nhìn xem giữa không trung mà đến cự long, cùng đứng tại cự long trên đầu, phiêu phủ ở cự long bên người hai người. trước đó, Hai người bọn họ cùng châu tử ngọ ở trong yến đô thành lối vào chỗ, cái kia chiến đấu kịch liệt ba động, cho dù là cảm giác lại thế nào trì độn phàm nhân, đều có thể rõ ràng phát giác được. Chớ nói chi là, mấy cái này thủ vệ cấm quân vệ sĩ, cũng đều là trúc cơ cấp độ tu sĩ rồi. Bọn hắn minh xác biết, trước mắt hai người một rồng, tùy tiện hàng vũ khí, bọn hắn liền muốn triệt để bước hơi. Để bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì đứng ở chỗ này, cầm trong tay vũ khí, thủ vệ cung đình cùng đấy.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 Nhưng là cái kia ngàn vũ lâm cấm quân cũng tất cả đều là giả. Cái kia không thực tế, Vân Tiêu Tông cũng không phải thật sự đồ đần. Tại Châu Tử Ngọ bị Lục Thanh giải quyết hết về sau, tại Yến Đô bên trong, cũng đã không thể ngăn cản hai người người sống. Dưới mắt Hoàng Cung, cũng không có tất yếu đi sông. Dù sao, Yến Hoàng đột phá, là ở Yến Đô trên không, cái kia nhân công tạo ra đám mây trên bình đài. Lục Thanh đương nhiên còn nhớ rõ, cái kia bình đài vị trí cụ thể. Hắn chào hỏi một tiếng. Mang theo Bạch Nam Thiên cùng một chỗ bay lên trên đi. Xuyên qua tầng một mây, Bạch Nam Thiên có chút nghi ngờ hỏi, Yến Hoàng đột phá ở chỗ này. Nhưng là ta cái gì cũng không thấy a. Có huyện thuật bình trường đấy. Lục Thanh vừa nói, một bên dầm chân. Dưới chân hắn long hồn, đạt được chỉ thị về sau, liền theo Lục Thanh ngón tay phương hướng, phun ra một đạo kịch liệt tinh kiếm gỗ lửa. Long hỏa nơi bao bọc chỗ, vốn là không có vật gì đấy. Bạch Nam Thiên còn cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao mù phóng hỏa. Nhưng khi hỏa diễm xông vào bên trong tầng mây về sau, Bạch Nam Thiên lại là nhìn ra một chút mánh khỏe, chỗ kia nồng đầm mây, bị thổi tan về sau, lộ ra một cái to lớn hình vuông trống rỗng. Cái kia trống rỗng, cùng xung quanh hoàn cảnh, duy trì nhất trí bộ dáng. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải bị phạm vi lớn bao trùm tính công kích, dù là đâm đầu vào đi, chỉ sợ cũng nhìn không ra cái địa phương này, cùng xung quanh khác nhau ở chỗ nào đấy. Rõ ràng hiện tại bọn hắn đã cách cái kia đột phá bình đài cũng không xa xôi khoảng cách. Nhưng ở Lục Thanh phát động công kích trước đó, Bạch Nam Thiên vẫn là cái gì cũng nhìn không ra. Đó cũng không phải Bạch Nam Thiên năng lực nhận biết quá kém, tương phản, hán phương diện này, tại nguyên anh tu sĩ bên trong, thậm chí được cho ưu tú. Chuyện này chỉ có thể nói là lý thế văn bố trí tại chính mình đột phá bình đài bên ngoài huyễn thuật bình trướng, trình độ thực sự quá cao. Lúc ấy, Lục Thanh có thể phát hiện cái này bị huyễn thuật bình trướng ẩn dấu bình đài, cũng là thuần túy dựa vào chính mình ý thức thể có thể không nhìn địa hình, không nhìn cấm pháp tự do hành động đặc tính, sau đó tại đại yến hoàng cung trên không, một tốc một tốc bay tới bay qua, hao phí thời gian dài, mới một đầu tiến đụng vào tới. Bất quá, long hồn chắc lần này toàn lực mà làm phun ra đi hỏa diễm, lại làm cho huyền thuật bình chứng không có cách nào lại tiếp tục che giấu hai mắt người rồi. Huyền thuật bình chứng vẫn đột nhiên tại tận tâm tấn trách phát huy hiệu quả, mà ở lực lượng cường đại trùng kích vào, nhưng cũng tại không có cách nào không có chút nào sơ hở che giấu bên trong tình cảnh. Cho dù là thông qua mắt thượng,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 Để Vân Tiêu Tông Nguyên Anh những cao thủ, tuyệt đại đa số cũng đều đến thành thành thật thật ở tiền tuyến trên chiến trường ở lại, có thể xuất động đấy, cũng chỉ có Bạch Nam Thiên một người này rồi. Đối với tình huống ngoại giới, đang tại đột phá bên trong Lý Thế Văn, là hoàn toàn không biết được đấy. Trên thực tế, tại Lý Thế Văn bắt đầu chính thức tiến hành sau khi đột phá, tại ngoại giới chủ trì các loại hạng mục công việc tiến lên người, chính là Châu Tử Ngọ. Tại phát giác được chỉ có Bạch Nam Thiên một người tiến vào Hiến Đô về sau, Châu Tử Ngọ thậm chí cảm thấy đến. Bệ hạ đột phá đã thành kết cục đã định. Bệ hạ cuối cùng để lại thủ đoạn, cũng không dùng tới rồi. Nhưng Lục Thanh nhung tay, để hết thảy đều không cách nào lại nói. Trên thực tế, tại Lục Thanh xuất hiện, lấy tỉnh hóa chi vũ, hóa giải mất hắn lớn nhất thủ đoạn về sau, hắn cũng cảm giác được, chính mình có thể muốn chết. Mặc dù, tử vong chuyện này làm cho người thật đáng tiếc, nhưng ở lúc sắp chết, hắn cũng không cảm thấy bối rối. Chính mình dù chết, nhưng Hoàng đế bệ hạ đột phá, phải không cho bị đánh gây đấy. hắn cũng tin tưởng.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 Người này tướng mạo bên trên, nhìn qua là cái trung niên nam nhân, ngũ quan cùng nhắm mắt Lý Thế Văn, thoáng có chút tương tự. Chỉ là, hai mắt của hắn bên trong, cũng không nửa điểm hào quang, nhìn qua không loại người sống. Đây là ai? Làm sao còn có một người? Bạch Nam Thiên Thanh Âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lục Thanh Thanh Âm, tham thẳm vang lên, đây là chúng ta đại đến hướng đời thứ ba hoàng đế. Còn sống. Bạch Nam Thiên con ngươi lập tức rụt lại. Hắn cố gắng lật xem mình một chút ký ức, mơ hồ nhớ kỹ. Không biết từ chỗ nào nhìn qua ghi chép bên trong, đề cập tới, vị này đại yến đời thứ ba hoàng đế, tên là Lý Vân Hàng, là một vị chính cống pháp tướng kỳ đỉnh cấp cao thủ. Tại cái kia xa xôi niên đại, Yên Quốc trong nước tình thế, còn không phải bộ dáng như hiện tại. Lúc ấy, Vân Tiêu Tông mặc dù đã đã thành lập nên, nhưng cũng chỉ là Vũ Châu một chỗ tính tông môn, thậm chí tại Vũ Châu bên trong, đều cũng không tính là bá chủ, xa xa không đạt được bây giờ địa vị cùng cấp độ. Thời điểm đó Yên Quốc, triều đình mới là cường thịnh nhất đấy.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 Hắn nhìn đến Lý Vân hàng là cái gì? Bạch Nam Thiên không khỏi đem ánh mắt dò xét, nhìn phía ở bên cạnh Lục Thanh. Hắn chết sớm, đây là hắn lột xác. Lục Thanh cho Bạch Nam Thiên cái này tạm thời đồng đội giải thích nói ra, chỉ bất quá, Lý Vân hàng là chiến tử đấy, cũng không phải là thọ nguyên hao hết mà chết. Tại khi chết, hắn pháp tướng thân thể, vẫn duy trì lực lượng rất mạnh, bị Lý Thị Hoàng tộc chữa trị về sau, chế thành hoạt thi. Nhìn thấy Bạch Nam Thiên sắc mặt có chút kỳ quái, Lục Thanh lại bổ sung một câu, bất quá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 Ta cũng không có thời gian bảo hộ ngươi, chính mình cẩn thận một chút, đừng chết rồi. Nguyên Anh tầng 1 cùng tầng 2 nói không rảnh bảo hộ ngươi. Bạch Nam Thiên sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng của hắn bao nhiêu là có chút không thoải mái, không phục. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ tới lúc trước cùng Châu Tử ngọ trận chiến kia, nhất là cái kia phá thiên một kiếm, thế là cũng chỉ có thể đem trong lòng điểm này không phục đẻ xuống dưới. Lục Thanh Tọa hạ long hồn, đình chỉ phun ra long hỏa, mà trận pháp bên trong. Cổ đại hoàng đế chỉ là dùng một đôi đôi mắt vô thần, nhìn qua phía ngoài hai người, cũng tạm thời cũng không động tĩnh. Dạng này cách không ràng co, kéo dài một hồi lâu, bầu không khí có chút ngưng kết. Hắn làm gì không đánh ra đến? Bạch Nam Thiên như thế hỏi. Pháp trận cường độ xuống đến một nửa trở xuống, hoạt thi mới có thể khởi động. Vậy chúng ta đang chờ cái gì? Đợi kiếm của ta? Kiếm của ngươi? Bạch Nam Thiên nghi ngờ một cái, trật lại hưng phấn lên. Xác thực, hắn chưa từng nhìn thấy lục thanh vũ khí. Lúc trước, lục thanh thi triển ra cái kia phá thiên nhất kiếm thời điểm, cũng là tay không mà vì. Khi hắn ý nghĩ bên trong, đỉnh cấp kiếm tu, đều sẽ có một thanh âu yếm chi kiếm. Chỉ có kiếm nơi tay lúc, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến, lục thanh kiếm hội là bộ dáng gì rồi. Mà lần chờ này, liền chờ gần như thời gian một ngày. Một ngày sau đó, hai kiện đồ vật, Bạch Nam Thiên cảm giác ở bên trong, có hai đạo lưu quang, từ chỗ rất xa bay tới. Sau đó đã rơi vào lục thanh trên tay. Đó là một thanh toàn thân trắng đoãn, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa kiếm. Một kiện khác, là trôi đỉnh cố định màu xanh đậm bảo châu quân trượng. Ngươi không phải kiếm tu a? Ai nói với ngươi qua ta là kiếm tu? Lục thanh tay phải cầm kiếm, tay trái cầm trượng, không còn cùng bạch nam thiên nói nhảm, động thủ đi, trận pháp không người duy trì, không bao lâu, chúng ta là có thể đem trận pháp phòng ngự cường độ cắt giảm đến một nửa trở xuống. Bất quá! Đánh chính là thời điểm chừa chút khí lực, đừng quá mệt mỏi, còn muốn đối phó hoặc thi đâu. Ta minh Bạch, Hai người bắt đầu động thủ. Không người duy trì trận pháp, khi bọn hắn hai người thủ hạ, vẫn là rất cứng chắc đấy. Dù sao cũng là lý thế văn lấy ra bảo vệ mình đột phá đồ vật, cường độ cao thật là bình thường. Nếu như, bên trong có một cái đường đường chính chính Nguyên Anh tu sĩ tòa chấn, còn có thể cấu kết cấp 6 linh mạch đại trận, muốn cường ép đánh vỡ, sợ sẽ không phải mấy ngày, 1-2 tháng có thể hoàn thành sự tình nhưng đáng tiếc cũng không có. dù là lục bạch hai người là giữ lại tay đấy, lấy tương đối dưỡng sinh phương thức, làm hao mòn trận pháp cường độ. tại ước chừng ba ngày sau đó, pháp trận cường độ tiếp tục hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đã đến một nửa trở xuống điểm tới hạn. cảm giác được điểm này hai người, một bên duy trì lấy chuyển vận, một bên chăm chú tập trung vào lý vân hàng vị này cổ đại hoàng đế. hoạ thi lý vân hàng ánh mắt không có gì thay đổi, nhưng hắn thân thể trận di chuyển, hắn tại bình đài biên rơi đứng lên, sau đó không nói một lời mặt không thay đổi lơ lửng. Lục Bạch hai người, không hẹn mà cùng dừng tay, nhìn xem vị này vài ngàn năm trước đại yến hoàng đế, pháp tướng cao thủ, xuyên qua phòng ngự trận pháp màn ánh sáng, chống rông phiêu phù ở trước mặt của bọn hắn. Chương 329, Tổ tông đối với tổ tông. Bạch Nam Thiên đối với dưới mắt trận chiến đấu này, liền một cái đánh giá, ác tâm muốn nói. Hắn đời này, cho tới bây giờ chưa đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu. Hắn dẫn dắt coi là ngạo kiếm thuật, đơn giản hãy cùng truyện tiểu Lâm đồng dạng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 Cho dù là dùng hết khí lực phong ngự, cái kia đều sẽ để hắn thụ trọng thương. Đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được. Hắn lúc ấy cảm thấy mình phải chết, hoặc là ít nhất cũng là trọng thương. Nhưng cũng còn tốt, tại tối hậu quan đầu, tầng một một thuộc tính linh khí, đồng nhiên tràn vào trong thân thể hắn, khi hắn bị quyền cương trầm trọng đả kích về sau, bộ phận này tràn vào tới sinh mệnh lực, vì hắn đã nhận lấy tương đương một bộ phận tổn thương. Tất nhiên là lục thanh số lượng. Nhưng cuối cùng như thế, tràn ra tổn thương dư ba.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 chính mình chân nguyên điều động xa xa so lúc bình thường muốn càng thêm thông thuận cái này trực tiếp liền thể hiện tại chiêu kiếm của hắn thi triển đến càng thêm trôi chảy càng nhanh hơn uy lực cũng đã nhận được nhất định tăng lên nếu là thường ngày hắn cảm giác mình sẽ thoải mái lật trời nhưng bây giờ cái kia cổ đại hoàng đế thân thể thật sự quá bền chắc căn bản không đánh nổi nói trắng ra là hắn cảm giác mình tại đây cuộc chiến đấu bên trong địa vị phảng phất có cũng được mà không có cũng không sao chỉ có thể đi theo lục thanh bên lời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 từ bạch nam thiên góc độ đến xem, hắn cảm thấy lục thanh đơn giản toàn năng, một chân nguyên lực lượng bao phủ tại phe mình trên người của hai người hoàn thành các hạng tăng thêm hiệu quả, trôi này bị lục thanh xưng là bạch kim thánh kiếm pháp kiếm, khi hắn thao làm cho dưới mang theo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, lấy các loại góc độ không ngừng chạm tại cổ đại hoàng đế trên thân, đồng thời trên trời thỉnh thoảng liền rơi xuống một viên tinh thần, nện ở lý vân hàng thi thể đem anh mở nồng đậm bạc ngọn lửa màu xanh, cũng thủy trung bao trùm tại đối phương trên người. Phụ trợ là thượng giai, kiếm tu một đạo bên trên, so với chính mình ngữ bức, càng mấu chốt chính là, người ta còn có một tay đặc biệt lợi hại pháp thuật thế công. Tu sĩ tầm thường, ở trong đó một hạng bên trên làm đến cực hạn, cũng đã là phi thường khó được. Tại tận mắt chứng kiến qua lục thanh bản sự trước đó, Bạch Nam Thiên căn bản bốn không dám tin tưởng, có người có thể nhiều hạng toàn năng, cũng đều phi thường tinh thông. Với lại, chiến đấu từ đầu đến giờ, đánh hơn 2 nhanh 3 canh giờ rồi. Bạch Nam Thiên cũng cảm giác mình không kịp thở. Chân nguyên tiêu hao rất nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ còn có thể duy trì thật tốt trạng thái, vẫn là dựa vào lục thanh một chân nguyên trợ giúp. Khi hắn trong cảm giác, lục thanh liên tiếp không ngừng, không có nửa phần dừng lại thi triển ra các loại thủ đoạn, tiêu hao lẽ ra so với chính mình phải lớn hơn nhiều mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lục thanh bây giờ nhìn lại, vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, giống như điểm này tiêu hao đối với hắn hoàn toàn không tính là gì đồng dạng. Đây cũng là cái gì? Loại này chiến đấu năng lực bay liên tục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 Về bộ lục thanh tự thân, về phần chân chính sát thương, lại là vi hổ kỳ vi. Lý vân hàng vị này cổ đại hoàng đế hoặc thi, thật sự là quá kháng đánh. Ba canh giờ chiến đấu xuống tới, lục thanh ước chừng đánh giá ra, ra hỏa này đừng nói hoàn chỉnh thần hồn rồi, liền ngay cả tàn hồn cũng không tồn tại, chỉ có một điểm chiến đấu bản năng. Tại dạng này trạng thái, hoặc thi cơ hồ không cách nào thi triển bất kỳ pháp thuật. Công kích của hắn thủ đoạn, chỉ có một chiêu, chính là đối với lục thanh, bạch nam thiên hai người, đột nhiên vùng quyền Tiếp theo, linh khí bị cực độ áp súc, hình thành quyền cương, manh liệt đánh tới. Quyền này cương, cách càng gần, tổn thương càng mạnh. Nhưng cho dù là cách rất xa, giống như là bạch nam thiên loại này đường đường chính chính Nguyên Anh tu sĩ, chúng vào một cái cũng là không chết cũng tàn phế. Lục thanh ngược lại là tốt hơn một điểm, đã đến Nguyên Anh kỳ về sau, thiên thủ mệnh thuật cái này đến từ tạo hóa tịch đỉnh tiêm phòng ngự thủ đoạn, đã có thể bình thường thi triển tại chính mình trên thân rồi. Lục thanh bộ dáng bây giờ.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 Thiếp mặt một quyền, sợ là giống như Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực uy lực cũng không xê xích gì nhiều, làm không tốt thật sự biết muốn mạng đấy. Bất quá, tại Lục Thanh thủ đoạn phía dưới, lấy việc này thì không có bất kỳ cái gì pháp thuật, chiêu số có thể dùng dưới tình huống, muốn sợ đến Lục Thanh, cũng là rất không có khả năng sự tình. Việc này thì sẽ chỉ thẳng tới thẳng lui, dù là Lục Thanh không có nhất cử tiêu diệt thủ đoạn của nó, nhưng nghĩ biện pháp đem đánh lui, dẫn dắt nó công kích đánh tới bên cạnh chỗ, vấn đề vẫn là không lớn.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 Việc này thi dù là có pháp tướng kỳ nhục thân, lực phòng ngự vô cùng cường hãn, nhưng lục thanh đám người đánh đi ra tổn thương, không quan tâm lại thế nào ít, tóm lại vẫn có như vậy một chút đấy. Chỉ một điểm này điểm, chậm rãi tích lũy lại đến, đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là có thể đem cỗ này pháp tướng kỳ thi thể, triệt để phá hủy rơi. Thế nhưng là, lục thanh thật không có thời gian lâu như vậy. Bất kể là muốn đem cầm chế làm hao mòn rơi, vẫn là phá hủy pháp tướng kỳ nhục thân, dựa theo hắn di tích cổ. Cũng phải cần thời gian dài dằng dặc, từng điểm từng điểm tích lũy tổn thương, mới có thể làm đến. Nhưng là, trước đó đối phó Châu Tử Ngọ, bỏ ra một chút công sức không tính là gì, nhưng tại đối mặt cái này Pháp Tương Cao Nhân trước đó, Lục Thanh vì chờ mình hai kiện thanh khí gì vật đến, đợi một ngày, tiêu mất bình đài phòng ngự trận Pháp Cường Độ, cũng dùng xong mà đến thời gian một ngày. Lại thêm lúc này lại cùng hoạt thi đánh ba canh giờ rồi. Tiếp đó, tính toán đâu ra đấy chính mình phục sinh độ dài, cũng liền chỉ còn lại có 8 canh giờ mà thôi. Tám canh giờ, khẳng định không đủ để lục thanh lấy từ từ tích lũy tổn thương phương thức. Đem cái này cổ đại hoàng đế hoặc thi giải quyết hết. Pháp tướng kỳ là làm thật là khủng bố. Dựa theo lục thanh suy đoán của mình, hắn dựa vào nhiều hạng thiên phú, thần thông, cùng ba môn tuyệt phẩm công pháp lẫn nhau dung hợp về sau sinh ra thái cổ tạo hóa thăng tinh kiếm điển thực lực vượt xa cùng cấp bậc nguyên anh cao thủ. Dù là chính mình mới vẹn vẹn chỉ bất quá đã đến nguyên anh tầng 1 mà thôi, nhưng nguyên anh sơ kỳ không quan tâm tầng một hai ba. Hắn đụng phải cơ hồ đều có thể treo lên đánh Thì như Châu Tử Ngọ Gia hỏa này là ba tầng cao thủ Còn có cấp 6 linh mạch đại trận Ở phía sau Cho hắn liên tục không ngừng cung cấp linh khí ủng hộ Nhưng mặc dù như thế Tại lục thanh xuất thủ về sau Vẫn là cơ hồ không có cái gì phản kháng chỗ trong đấy liền bị xử lý Cái này rất bình thường Lớn nhất nhân tố Đương nhiên chính là tại các hạng gia trì phía dưới Lục thanh thực lực chiến đấu xác thực rất mạnh Mà đổi thành bên ngoài còn có một chút.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 Cái này kỳ thật rất khoa trương. Con đường tu hành, càng đến hậu kỳ, từng cái nhỏ tầng cấp ở giữa khác biệt thì càng to lớn. Một mặt là mỗi cái nhỏ tầng cấp tăng lên, cần thiết tích lũy lực lượng vượt xa giai đoạn trước, một phương diện khác, có thể đem con đường tu hành đi đến hậu kỳ đấy, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Tại giai đoạn trước, có thể tùy tiện tìm tới một chút người tầm thường sâu truy, nhưng đến nguyên anh cấp độ, có thể tu đến tình trạng này đấy, đều là thiên tài, đều có bản lĩnh của mình, treo lên đánh nhưng không có dễ dàng như vậy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 mà không phải đảo nhân tổ tông tới. Khi, làm, lục thanh ánh mắt, để mắt tới cái này đột phá bình đài về sau, theo hắn tâm ý, bạc ngọn lửa màu xanh, ở nơi này trên bình đài bắt đầu cháy rừng rực. Bình đài phòng ngự trận pháp, hay là tại đấy, tinh kiếm gỗ lửa không có cách nào lập tức đốt tới đi vào bên trong, chỉ có thể ở bề ngoài xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, rất có một bộ muốn đem toàn bộ bình đài trận pháp đều cấp bao vây quanh, cùng một chỗ đốt ý tứ. trước đó. Lục Thanh cũng thử qua trực tiếp công kích phía sau đột phá bình đài, nhưng mỗi khi hắn tiến hành dạng này thử nghiệm thời điểm, cái kia hoạt thi cuối cùng sẽ đi phá hư. Tốc độ của hắn rất nhanh, cho tới Lục Thanh triệu hoán thiên thạch, người ta một quyền vỡ nát, long hỏa phun đi qua, nhục Thân ngăn cản. Phi kiếm chém tới, bị người đuổi kịp lấy thân thể cản. Nhưng tinh kiếm gô lửa, tóm lại không có cách nào ngăn cản. Hoạt thi Lý Vân Hàng, nguyên bản đang chuẩn bị không biết lần thứ bao nhiêu hướng Lục Thanh vọt tới, nhưng sau lưng lửa cháy lại làm cho hắn quay người vọt lên trở về khí kình từ trong tay của hắn hướng ra phía ngoài thịnh phóng mà ra trong nháy mắt dập tắt một lớn đoàn tinh hỏa nhưng lại như thế nào lập tức lại có mới hỏa diễm bổ sung thậm chí hiện tại lục thanh đều chẳng muốn đi công kích đầu này hoặc thi rồi toạ hạ long hồn chính hắn thi triển ra các loại thủ đoạn đều hướng phía đột phá bình đài pháp trận phòng ngự chào hỏi đi lên cái kia hoặc thi cũng không dèn đến công kích lục thanh cùng bạch nam thiên lên rồi không ngừng mệt mỏi ngăn cản lục thanh các loại thế công. xác thực, lục thanh thủ đoạn đại bộ phận đều sẽ bị đỡ được, nhưng ngẫu nhiên bỏ qua đi một cái, lại luôn có thể đủ cho phòng ngự trận pháp mang đến nhất định đả kích. trong đó, tinh kiếm gỗ lửa là khó khăn nhất để phòng đấy. mặc dù cái đồ chơi này bốc cháy, đối với trận pháp lực phá hoại không tốt, nhưng chỗ tốt là trực tiếp tại nhìn chỗ nhóm lửa hỏa diễm, không có cách nào ngăn cản. ở một bên bạch nam thiên cũng trở về qua tương lai, trong tay hắn pháp kiếm cũng chỉ hướng phòng ngự trận pháp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 muốn thông qua tiến công bản thể, đến giải quyết hết pháp trận phòng ngự bị đánh lén vấn đề. Nhưng mà, lại nhiều lần công kích, đều bị Lục Thanh bắn cho trở về. Trước đó, việc này thi cũng không phải không có thử qua trực tiếp công kích Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên, ngoại trừ ngay từ đầu, hai người bọn họ đối, với, ra hỏa này quyền cương nguy lực, chiến đấu phong cách có chỗ chuẩn bị không đủ, dẫn đến ăn một ít thiệt thòi về sau, việc này thi sẽ thấy không có thực sự cho bọn hắn hai người mang đến qua cái uy hiếp gì rồi thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất, mẫu chốt lục thanh còn có phản chế thủ đoạn, việc này thì cơ bản bắt bọn hắn hai người không có cách nào. Khoảng cách rất xa hoành ra quyền cương, vậy liền cản hoặc là tránh. Một khi có đến gần ý nghĩ, lục thanh liền sẽ dùng các loại thủ đoạn, nghĩ biện pháp đem bắn cho mở, không cho đến gần cơ hội. Nhưng khi toàn bộ bình đài phòng ngự trận pháp cường độ ngã xuống đã đến chỉ có nguyên bản một thành, sắp bị đánh vỡ thời điểm dị biến tái sinh. Cái kia hoặc thì đung nhiên đứng vững bất động. Chậm, lục thanh liền phát hiện trong cơ thể nó lực lượng giống như xảy ra một loại nào đó dị biến cái kia duy nhất thuộc về pháp tướng cấp độ mới có thể có nhục thân cái kia hôi bại huyết đủ bắt đầu bành trướng mỗi một tức phong tồn ở trong đó cổ lão lực lượng đều tại cuồng liệt hấp thụ trong hoàn cảnh linh khí nó toàn bộ hình thể ở trong trước mắt liền biến thành nguyên bản gấp 3-4 lần đại loại này mở rộng cũng không phải là các loại tỷ lệ tăng cường mà giống như là thổi phồng khí cầu đồng dạng là trở nên phồng lên lục thanh nhất thời liền phản ứng lại việc này thì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 Trực tiếp mở ra lịch luyện hình thức, truyền tống rời đi, hiện tại cái kia hoạt thi cũng ngăn không được chính mình. Rất xa bay đến ngoài thành đi, chẳng lẽ lại còn có thể nổ đến ta. Nhưng, nếu như hắn chạy, Bạch Nam Thiên liền hẳn phải chết rồi. Lục Thanh cũng không phải trong thời gian ngắn như vậy, liền theo tiểu tử kết cái gì hữu nghị các loại đồ vật, cái kia không tồn tại đấy. Nếu là hắn chết rồi, Lục Thanh tại trên tình cảm cũng sẽ không có nửa điểm không vui chỗ, nhiều lắm thì cảm thấy một cái rất có thiên phú người chết đi khá là đáng tiếc. Nhưng cái này có ngày phân người cũng không phải gia tộc mình đấy, vậy liền không nhiều lắm cái gọi là rồi. Bất quá, lục thanh trước đó xem như cứu được gia hỏa này một mạng, với lại trên đường đi, tiểu tử này biểu hiện ra thái độ, xem ra cũng rất thân cận chính mình. Tương lai, lục gia thế lực tất nhiên sẽ hướng nam khuyết trường đấy, cùng vân tiêu tông ở giữa tiếp xúc, cũng sẽ trở nên càng ngày càng tấp lập. Tại trong tông môn, có một cái cùng lục gia quan hệ tốt nguyên anh cao tầng, tựa hồ là một kiện vẫn rất tốt sự tình. nguyên anh kỳ.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 Mộc Long cùng lục thanh trên người làm bằng gỗ khôi giáp, trở nên càng thêm căng đầy. Mà cùng lúc đó, Mộc Long một cái móng đuốt kéo dài hướng ra phía ngoài, một tay lấy trận mắt hốt mồm, đang chuẩn bị chạy trốn Bạch Nam Thiên cho tún tiến đến. Bạch Nam Thiên bản năng còn muốn dây rua, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại. Pháp tướng kỳ hoạt thi tự bạo, cái kia uy lực, chỗ nào là thuần chạy có thể chạy trốn được hay sao? Lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng là thấy được lục thanh cái này làm bằng gỗ áo giáp lực phòng ngữ đấy. Trốn vào bên trong.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 làm sao cũng có thể giảm xuống một chút gặp nổ tung cường độ. Cùng lúc đó, Lục Thanh làm ra cuối cùng một tay chuẩn bị, gọi ra hệ thống giao diện, mở ra lịch luyện hình thức. Chỉ cần sau đó bạo tạc, cường độ vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng sẽ không ở chỗ này cùng Bạch Nam Thiên trốn cùng. Mà tại sau một khắc, bạo tạc tới, Lục Thanh bỗng nhiên cảm giác được, toàn thân của hắn đều tại la lụn. Rất hiển nhiên, dáng người khổng lồ một long cũng chịu không được mạnh như vậy lực trùng kích, bị kịch liệt bạo tạc bắn cho đến sau này bay ngược ra ngoài. Long hồn cùng thần hồn của Lục Thanh vốn là cấu kết một thể đấy, hắn có thể cảm giác được, Long hồn ở trong trước mắt bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ đầu dông đều bị nổ rất rồi. Bất quá, toàn bộ Long hồn Tư Thái là cuộn tại cùng nhau, Lục Thanh cùng Bạch Nam Thiên ngay tại Long hồn cuộn lại thân thể ở giữa nhất, đầu dông bị tát nát, mấy tầng thân thể bị tát nát, cường đại lực trúng kích cũng xuyên thấu qua Long hồn thân thể, ảnh hưởng đến ở giữa Lục Bạch hai người. mạnh mẽ sóng xung kích để Lục Thanh cảm giác có chút khó chịu. Đồng thời, tại long hồn lọt vào trầm trọng đả kích đồng thời, lục thanh cũng cảm giác được, chính mình chân nguyên, như như vỡ đê bị rút đi, tiêu hao hết. Mức tiêu hao này, thậm chí là dựa vào tinh thần thần lực đều bổ sung không trở lại đấy. Nhưng, trình độ này, còn tại hắn trong giới hạn chịu được. Trong cơ thể hắn chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, khó khăn lắm tại cảnh giới tuyến bên ngoài, ngừng lại. Dù sao, bản thể của hắn, cũng bị tân một làm bằng gỗ áo giáp bảo vệ, đây là tác dụng khi hắn bản thể bên trên thiên thủ mệnh thuật.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 Mà cuối cùng, Thủy Long đem Hoạt Thi đẩy ra một bước này, chỉ sợ cũng là không thể coi nhẹ đấy. Không có lần này, đoán chừng uy lực nổ tung còn có thể lại hướng lên sách mấy cái bậc thang. Nói như vậy, làm không tốt Lục Thanh liền thật sự muốn bị làm cho truyền tống đi. Cuối cùng qua một kiếp này, nhẹ nhàng thở ra về sau, Lục Thanh trước chú ý tới mình trạng thái. Long hồn bị phá hủy, cái này kỳ thật không cần quá lo lắng. Trên bản chất, long hồn là không có thực thể đấy, là hắn theo một ý nghĩa nào đó xen lẫn pháp bảo.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 Lục thanh liền từ đến không lo lắng chính mình bị thương. Trừ phi bị người ta đập phát chết luôn, nếu không, nặng hơn nữa thương thế, hắn đều có thể khôi phục lại, đồng thời không cần lo lắng chính mình tăng cơ bị hao tổn. Thực sự không được, hắn còn có hệ thống đến lúc cuối cùng dựa vào. Xoát đi ra chữa thương hạng mục trao đổi, tìm một cái đẳng cấp cao đấy, luôn có thể đem chính mình bị thương cho khôi phục lại. Xác nhận tình trạng của mình không có vấn đề gì về sau. Lục Thanh bắt đầu chú ý tới lúc trước bị hắn kéo vào một long bảo hộ trong phạm vi Bạch Nam Thiên. Tiểu tử này, so Lục Thanh tình huống nhưng thẳng nhiều. Mặc dù, đều là tại một long dưới sự bảo vệ, nhưng là Lục Thanh trên người mình còn có một tầng bản thể thiên thủ mệnh thuật đâu. Mà Bạch Nam Thiên, mặc dù tự thân cũng có một kiện phòng ngự pháp khí tại, nhưng lực phòng ngự làm sao cùng tuyệt phẩm công pháp tướng sách so sánh nhau. Lục Thanh có thể cảm giác được, tiểu tử này phòng ngự khởi sướng, tại vừa rồi cái kia đợt, đã triệt để hư hại. Thật tốt một kiện cấp 5 pháp khí. Khá là đáng tiếc. Bất quá, cái này cấp 5 pháp khí tổn hại, vẫn có giá trị. Bạch Nam Thiên đã trọng thương hôn mê, sinh mạng thể trinh trở nên có chút yếu, nếu như bỏ mặc không quan tâm, làm không tốt thật đúng là liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng có lục thanh ở bên người, những này không coi là quá chuyện phiền phức rồi. Gạt ra một bộ phận chân nguyên, lục thanh tiện tay đem chuyển hóa trở thành tạo hóa tịch chân nguyên, biến thành một cỗ sinh mệnh lực, tiến vào Bạch Nam Thiên trong thân thể cố này chân nguyên chuyển hóa mà thành sinh mệnh lực sẽ duy trì bạch nam thiên tình trạng cơ thể không cho thương thế của hắn tiếp tục chuyển biến xấu đương nhiên cũng sẽ không để cho hắn quá nhanh tỉnh lại một phương diện như muốn thương thế nhanh chóng chữa cho tốt phải tốn hao không ít khí lực nhưng vừa mới trong lúc nổ tung vì duy trì thiên thủ mệnh thuật cường hãn năng lực phòng ngự lục thanh cũng coi là đem hết toàn lực rồi hắn hiện tại trong cơ thể chân nguyên cũng cùng khô cạn hồ nước đồng dạng mặc dù có tinh thần thần lực không ngừng cấu kết thiên ngoại Tướng tinh lực lượng chuyển vào trong thân thể hắn, bổ sung tiêu hao, nhưng muốn khôi phục lại, nhiều ít vẫn là phải hao phí không ít thời gian. Lục Thanh tạm thời không còn khí lực quản bạch Nam Thiên. Một phương diện khác, Lục Thanh cũng không muốn hiện tại liền đem tiểu tử này cho làm tỉnh lại. Sau đó sự tình, không ai nhìn thấy mới là tốt nhất. Tiện tay gọi ra một đạo phổ thông cấp 3 pháp khí, đó là một lá cờ, xem như Lục Thanh đổ cất giữ đi, ngoại trừ đẹp mắt không còn giá trị. Bất quá!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 Nhìn phía mặt một thân hoàng đế thường phục Lý Thế Văn, lộ ra một cái nụ cười. Hiện tại, đổi lấy ngươi chết rồi. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Lục Thanh cảm giác mình lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù, Long Hồn không có cách nào trong thời gian ngắn lại cấu trúc đi ra, để chiến lực của hắn nhiều ít vẫn là có một ít hạ xuống, nhưng tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến bản thể hắn chiến lực. Mà đợi đến chính mình trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục rồi, Lục Thanh bắt đầu tiếp tục bắt đầu bài trừ phòng ngự trận pháp. Chỉ còn lại một thành cường độ trận pháp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 kiếm đến thân, Lý Thế Văn đột nhiên mở hai mắt ra, mang theo buồn bã tịch, mang theo không cam lòng. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong thân thể hắn tán phát ra, đem phá thiên ngăn cản xuống tới. Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách phát tướng chỉ có cách xa một bước đỉnh tiêm cao thủ, ngăn lại Lục Thanh một kiếm, đó còn là dễ dàng đấy. Nhưng Lục Thanh không chút nào hoảng, hắn liền lạnh lùng nhìn xem Lý Thế Văn. Con đường tu hành, khắp nơi là hung hiểm, mà đột phá thời điểm, hiển nhiên chính là hung hiểm nhất thời điểm. Tu sĩ đột phá lúc. Cho dù là không người quay nhiễu, chính mình cũng có thất bại khả năng, với lại thất bại đại giới thảm trọng như vậy. Mà dưới mắt, đang tại đột phá pháp tướng Lý Thế Văn, bất đắc dĩ tại cảm nhận được trí mạng uy hiếp lúc, cưỡng ép từ đột phá trong trạng thái đi ra ngoài, thi triển lực lượng, ngăn cản lục thanh kiếm trạng. Hắn thành công ngược lại là thành công, nhưng là đang tại đột phá bên trong chân nguyên, cũng tất không thể miễn sẽ mất khống chế. Lý Thế Văn chính mình, đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn cũng không có từ bỏ. Hắn đem hết toàn lực tại khống chế trong cơ thể mất khống chế lực lượng, một đôi mắt, nhìn tròng chọc vào Lục Thanh. Người! Không phải! Vân Tiêu Tông đấy! Người! Vì sao? Vì sao? Lục Thanh sâu kín thở dài, đây không phải ân đoán cá nhân. Nhìn đối phương một mặt không cam lòng bộ dáng, Lục Thanh ít nhiều có chút không đành lòng, có chút buồn vô cớ. Lý Thế Văn, Đại Yến một đời Hoàng đế, trên danh nghĩa hàng tỷ thần dân trung chủ, hơn 700 năm tu hành kiếp sống tại sắp đột phá đến cao hơn một cảnh giới thời điểm bị chính mình sinh sinh đánh gãy có cái gì di ngôn có thể nói một cái không quá phận ta có thể giúp ngươi sau khi nói xong lục thanh bản thân cảm động hạ lão tử thật là một cái người tốt lý thế văn dễ ruồi lấy hắn muốn đứng lên lại lập tức lại té ngã nửa bò tới trên mặt đất khoe miệng ngọng ngẹt tựa như là thật sự tại muốn nói gì di ngôn nhưng lại thẳng đến tắt thở mới thôi cũng không có đem di ngôn cho nói ra được đây Vậy ta coi như ngươi đi không có tiếp nối đi. Tại xác định Lý Thế Văn triệt để tử vong, không có khả năng lại đứng lên về sau, Lục Thanh biết, chuyện lần này, lớn nhất quan khẩu, đã qua. Ánh mắt của hắn, nhìn phía bầy ở trên bình đài cái này rất nhiều đồ vật, trước đó điểm này cảm khái, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Những vật này, là Lý Thế Văn lấy triều đình lực lượng, bỏ ra không biết bao nhiêu năm thời gian, từ cả nước, thậm chí cả toàn thế giới các nơi, siêu tập mà đến bảo vật, tổng giá trị. Chỉ sợ phải có hai ba mươi triệu linh thạch. Ánh sáng cái kia một trăm cây thiên lôi thần mục, nếu là rơi vào lục gia trong tay, liền có thể tạo phúc rất nhiều lục gia lôi thuộc tính tu sĩ. Lớn như vậy một bút tài phú, lục thanh cũng sẽ không đông tha. Hắn móc ra mấy cái trống không túi chữ vật, chân nguyên cổ động, cách không nhiếp vật liền đem vài thứ, từng cái từ trên bình đài quân lên, hướng trong túi chữ vật nhét. Trong đó, còn có một số hắn cũng không quen biết đồ vật, nhưng là không quan tâm là gì, dù sao đều là lao tử chiến lợi phẩm. Nhưng tại nhét trong quá trình, Lục Thanh cũng phát hiện một vấn đề, mẹ, những ngày bị Lý Thế Văn lấy ra làm đột phá sử dụng bảo vật, rất nhiều khi hắn đi qua nửa năm đột phá quá trình bên trong, đã bị tiêu hao hết rất nhiều linh tính. Cũng tỉ như cái kia 100 cây thiên lôi thần mục, đều có khác biệt trình độ hao tổn. Có chút đã trở nên căn bản vốn không có thể dùng. Hắn buồn bực một cái, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao vẫn là có một ít có thể sử dụng đấy, chờ về lao đại không xuống, lại một chút xíu tính toán tốt.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 Những vật này cũng có thể trực tiếp phát huy được tác dụng đấy, trong đó đại lượng vật chất quý, có thể tỉnh lược rất nhiều rất nhiều đến tiếp sau thu thập tài liệu công phu. Nhất là, trong đó hoàn chỉnh thiên lôi thần mục, thì có mười tận mấy cái. Gia tộc tương lai tại một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng lôi linh căn tu sĩ đột phá đến khải minh kỳ nhu cầu rồi. Đem những tài liệu này phân loại cất kỹ, lục thanh liền không có xen vào nữa rồi. Đến tiếp sau, gia tộc các tu sĩ, sẽ tới đem những vật này lấy đi.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 Lục Thanh trước đó liền nghĩ qua, chuyện này hẳn là có thể diễn biến thành làm một cái thảo phạt sự kiện đấy, kết quả thật đúng là không sai. 30000 nghiệp lực tới tay, cái này trực tiếp đem Lục Thanh trước mắt nghiệp lực dự trữ cho tăng lên tới vốn có bốn lần. Tại Bắc Hoang Sâm trận chiến ở bên trong, Lục Thanh là lấy đã đến rất nhiều nghiệp lực đấy. Một lần để cho mình nghiệp lực dự trữ đột phá qua vạn, đạt đến 23000 số lượng. Tại Bắc Hoang Sâm trận chiến kết thúc về sau, Lục Thanh không ít đại thủ bút tốn hao nghiệp lực. Tài khoản dự giả Nhiều khi cũng không cần phải bớt, tính rõ ràng như vậy dùng tiền, cái kia rất không ý tứ A. Dù sao, lục thanh từ trước đến nay chính là loại này tính cách. Nhưng cuối cùng như thế, đã nhiều năm như vậy, lục thanh cũng không có thật sự đem năm đó bắc hoang sâm trận chiến ở bên trong, để giành được tới cái kia đại bút nghiệp lực đều cho tiêu hết. Cái kia bút tích lợi, số lượng rất nhiều, tiêu hết không dễ dàng, một phương diện khác, theo lục gia phạm vi khống chế càng lúc càng lớn, thông thường nghiệp lực thu nhập cũng sẽ trở nên càng nhiều, nhiều khi. Lục Thanh cho gia tộc các tu sĩ trao đổi các loại hạng mục trao đổi tiêu hao, trực tiếp liền bị những ngày này thường thu nhập cho triệt tiêu mất rồi. Mà lập tức, lại là 30.000 tới tay, kia liền càng giàu có rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, đằng sau hắn dù là cầm tới một chút tương đối cao cấp bậc hạng mục trao đổi, cũng không cần lo lắng nghiệp lực không đủ vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần hắn đừng điên rồi tâm, không phải đem trong tay tất cả hạng mục trao đổi đều cho trao đổi một lần, cái kia hẳn là cũng không cần lo lắng sẽ đem nghiệp lực xài hết vấn đề. Mà đối với cái này ngàn nghiệp lực mà nói, Lục Thanh càng thêm quan tâm là mới lấy được bốn cái hạng mục trao đổi. Nói thật, cái này thảo phạt sự kiện, được nhận định vì ngũ tinh, hắn là có chút bất mãn ý đấy. Lao tử ngăn trở một cái mới pháp tướng tu sĩ sinh ra, chính diện đón đỡ một bộ pháp tướng kỳ hoạt thi tự bạo huy lực, cái này cũng không tính là lục tinh sự kiện. Nôn. Phát xong bức tức, hạng mục trao đổi vẫn phải là tìm đọc nhìn xem. Hiếm có hạng mục trao đổi loại vật này, đối với Lục Thanh mà nói cũng là tương đối ít tài nguyên. Những này hạng mục trao đổi, có thể làm ra hiệu quả, cơ bản đều là không thể thay thế, với lại bình thường đều sẽ có tương đối trọng đại tác dụng. Húng chi, là cao tinh cấp hạng mục trao đổi. Cái này bốn cái hạng mục trao đổi ở bên trong, trực tiếp xuất hiện hai cái phục sinh hạng. Nhị tinh phục sinh thời gian là 3 canh giờ, tam tinh là 3 ngày, tứ tinh trực tiếp kéo dài đã đến 3 tháng, mà ngũ tinh là 3 năm. Cứ việc, lục thanh đối với cái này sớm đoán trước. Nhưng là chân chính nhìn thấy được chứng thực về sau, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng sẽ dâng lên to lớn kinh hỉ cảm giác. Trực tiếp phát xuống hai cái phục sinh hạng mục trao đổi, vẫn là cao tinh cấp cái khác, trước đó trong lòng điểm này bất mãn đậu đen rau muốn tất cả đều không cánh mà bay rồi. Thật là thơm. Ngũ tinh sự kiện liền ngũ tinh sự kiện, có thể cho phục sinh hạng mục trao đổi thật là tốt sự kiện. Đã có tứ tinh cùng năm sao phục sinh hạng, cái này đợt máu lửa. Trực tiếp bổ túc lục thanh phục sinh cơ hội, nhất là ngũ tinh phục sinh hạng. 3 năm phục sinh thời gian, đầy đủ làm rất nhiều rất nhiều chuyện rồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, thì tương đối thông thường một chút. Một cái là, tứ tinh hiếm có, đột phá bình cảnh, cái đồ chơi này là có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ đột phá đến kim đan sát xuất thành công đấy. Lập tức, lục gia thì có phải dùng bên trên cái này hạng mục trao đổi địa phương, lục triều hòa. triều hòa chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị bắt đầu đột phá kim đan rồi, gia tộc có một viên cấp 3 đỉnh phong yêu đan, miễn cưỡng đạt đến luyện chế ngoại đan tiêu chuẩn có thể cho triều hòa sử dụng. Nhưng là loại này cấp 3 đỉnh phong yêu đan luyện chế thành ngoại đan, cùng chân chính kim đan ngoại đan là hai chuyện khác nhau. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một loại tương đối tốt trợ giúp đột phá vật liệu, có thể hữu hiệu tăng lên đột phá hiệu suất, nhưng căn bản không đạt được chân chính kim đan ngoại đan loại kia có tính quyết định hiệu quả trình độ. Mặc dù triều hòa bây giờ các hạng thiên phú đi qua chính mình nhiều năm trước tới nay tiếp tục không ngừng cường hóa về sau, đã phi thường tốt rồi. Nhưng là Dù sao cũng là tự mình như tử, hắn vẫn sẽ lo lắng, đột phá không thành công nhưng làm sao bây giờ. Đã có cái này hạng mục trao đổi, lục thanh tâm lý bao nhiêu có thể cảm thấy an ổn không ít. Mà đổi thành một cái, thì là, ngũ tinh hiếm có, hồn thiên lôi thể. Đây là một cái rất cường đại linh thân thiên phú, thích hợp lôi linh căn tu sĩ dùng. Không hề nghi ngờ, lục thanh nhất định sẽ cho chiều Hi hối đoái. Có cấp bậc này linh thân, lục chiều Hi thiên phú sẽ đạt được trên phạm vi lớn nhảy lên thậm chí tương lai đột phá Nguyên Anh quan Khẩu, đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Tại kiểm kê song chính mình lít lợi về sau, Lục Thanh khởi động lịch luyện hình thức, chuyện tống đến Yến Đô, chuẩn bị đi thăm dò nhìn xem tình huống. Khoảng cách Lý Thế Văn đột phá thất bại mà chết, đã qua có vài ngày thời gian. Lúc ấy, Lý Thế Văn sau khi chết, Lục Thanh đem đột phá trên bình đài đổ vật một quyển mà không về sau, cũng không có lập tức rời đi Yến Đô. Mặc dù, phục sinh thời gian đã không còn lại bao nhiêu nhưng dù sao lúc ấy còn có chuyện không làm xong. Châu Tử Ngọ chết rồi, hoặc thi nổ, Lý Thế Văn cũng xong đời, lớn nhất sự tình kỳ thật đều đã làm xong. Theo lý giảng, Lục Thanh trước đó cùng Vân Tiêu Tông nói điều kiện tốt, Lục gia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. chuyện kế tiếp chính là tiếp quản Vân Tiêu Tông đã đáp ứng tốt lắm cầm Châu, nửa cái ký Châu liền tốt. nhưng sự tình tuyệt đối không khả năng đơn giản như vậy. cái này tiếp quản là trên miệng nói một chút liền tốt hay sao? liền xem như Vân Tiêu Tông không để ngáng chân thậm chí cả áp dụng ủng hộ thái độ, đi qua hai địa phương này đều là triều đình truyền thống lãnh địa, triều đình lực ảnh hưởng rất lớn, tứ đại gia tộc cộng thêm hoàng tộc, còn có các loại thế lực khác, cũng đều tại đây hai châu nơi có rất lớn lợi ích. Đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút liền có thể lấy xuống được rồi, người ta liền xem như đấu không lại lục gia, nhưng ngươi cũng đến muốn người ta tài sản, đấu không lại cũng không phải liều mạng. Càng hồng bét chính là, có lẽ người ta còn sẽ không liều mạng, mà là đi vào chỗ tối, khắp nơi đối nghịch Lại thêm, địa phương thế lực lớn phạm vi chống không, cái kia lục gia muốn lần nữa khôi phục sản xuất, khôi phục nơi đó tu hành giới sinh thái, cũng là muốn phế nhiều kinh đấy, đừng đến lúc đó nhiều tiếp một châu nửa sản xe, kết quả sinh không ra cái gì lợi ích, còn muốn hướng bên trong lấy lại. Dựa vào lục gia chậm rãi giải quyết những vấn đề này, giá cao, hiệu quả không biết, thấy hiệu quả chậm. Mà lục thanh cân nhắc đến càng tăng nhanh hơn, cũng càng thêm ổn thỏa phương thức, vẫn là triều đình. Đem triều đình xem như một cái thế lực cũng quá nông cạn rồi. Theo Lục Thanh, đó là cái dùng rất tốt công cụ. Mà trung hợp, nó hiện tại không chủ nhân. Tại Lý Thế Văn sau khi chết, Lục Thanh lợi dụng cuối cùng mấy canh giờ phục sinh thời gian, đi đã đến yến đô ngũ đại gia tộc bên trong, bao quát hoàng tộc Lý Thị. Đối mặt một cái nguyên anh tu sĩ, các đại gia tộc hiện tại nào dám thả cái gì cái dám. Bọn hắn đều có ẩn tàng lực lượng, cái kia không giả, nhưng là liền nhiều nhất ẩn tàng cá biệt kim đan, tại Lục Thanh trước mặt không bằng cái dám. Lục Thanh trình diện cũng không nói cái gì quá nhiều lời nói, chính là một câu, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép phóng ra chô ở phủ một bước, nếu không tàn sát hết chi. Thích nghe không nghe. Lục gia hàm đội, lúc ấy khoảng cách hiến đô cũng không xa, cũng liền hai ba canh giờ liền có thể đến. Tính toán một cái, chính mình phục sinh thời gian, nên vẫn là đủ. Đến lúc đó, những gia tộc này người, nếu là thật không nghe lời, Lục Thanh không ngại hạ điểm thủ đoạn đấm máu. Lớn nhất chỗ dựa đều đổ, còn trông cậy vào ai cho ra đầu. Vân Tiêu Tông, người ta quản cũng sẽ không quản. Thế là tại Lục gia trình diện thời điểm, ngũ đại gia tộc bao quát lý thị ở bên trong, thật đúng là chỉ có một người đều không đi ra ngoài. Lục Thanh đối với cái này rất hài lòng. Ta lực uy hiếp vẫn là rất mạnh nha. Ngũ đại gia tộc không ra mặt, Vũ Lâm cấm quân sớm đã bị điều đã đến Bình Châu tiền tuyến đi, tiến đô phòng bị lực lượng đã có thể nói là chống không. Mặc dù Lục Thanh đứng tại Lục gia hạ đội tàu cao tốc trên đầu, thừa dịp một điểm cuối cùng phục sinh thời gian.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 Cùng châu tử ngọ thật sự đánh một trận, sau đó bất kể là hoạt thi bạo tạc, vẫn là ngăn cản lý thế văn đột phá, chuyện nào động tĩnh cũng không nhỏ. Lại thêm hắn sau cùng đe dọa, cũng đều thật sự thể hiện rồi thực lực của mình. Tại không có cùng cấp bậc địch nhân tồn tại tình huống giới, lục thanh ngắm lại, lực uy hiếp như thế đã đầy đủ lớn. Trừ phi nghĩ quẩn, hẳn là không người sẽ do lấy nhảy ra khiêu chiến lục gia đối, với, yến đô tiếp quảng. Hùng chi, lục gia lần này tiến vào chiếm giữ yến đô lực lượng, bản thân cũng là không kém. Lục Triều Hi, Lục Minh Triều, Lý Yến Lăng, ba cái người lục gia đều là tu sĩ Kim Đan. Lại thêm cùng đi đấy, đã có thể tính là lục gia đáng tin đồng minh Hải Tâm Đức, Vân Hiên Chân Nhân, hai cái này thành phong môn Kim Đan cũng không phải ngồi không. Mà lập tức, Yến Đô tình huống lục thanh trước đó cũng là rõ rõ ràng. Bên ngoài hết thảy liền tám cái Kim Đan, tính cả dấu giếm tại phía sau màn đấy, cộng lại cũng liền 12 cái. Trong đó, năm cái đã theo Vũ Lâm cấm quân xuất động, đã đến Bình Châu tiền tuyến. Hiện tại cũng liền 7 cái tại Yến Đô. Càng mâu chốt chính là, cái này 7 cái ra hỏa, lúc đầu cũng là thuộc về thế lực khác nhau, đương nhiên ở giữa, lẫn nhau khó mà có lẫn nhau sâu chuỗi câu thông cơ hội, tại có Lục Thanh, cái này nguyên anh tu sĩ uy hiếp dưới tình huống, dám liên hợp lại nhảy phản sát xuất, cũng không lớn. Cho dù là loại này có thể tính là biết bắt nhất tình huống thật sự phát sinh, Lục gia cũng không trở thành lập tức liền sẽ bị đánh bại. Lục Thanh dù là không cần phục sinh hạng mục trao đổi, lấy các loại hệ thống hạng mục trao đổi không tiết nghiệp lực tiêu hao, điên cuồng trao đổi, cũng có thể giúp Lục Gia đánh thắng, chấn áp bọn này Yến Đô Kim Đan. Hứa Chi, Lục Gia tại tiếp quản Yến Đô phòng ngự trận pháp về sau, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Hạm đội dừng ở Yến Đô lơ lửng bến tàu, các tu sĩ si thì tại nội thành tìm một chỗ tập kết ở đây. Đồng thời, tại Lục Triều Hỷ bốn phía cân đối phía dưới, cũng phái ra tương ứng sứ giả đi vững chắc một cái tứ đại gia tộc Tâm Thái, cũng cảnh cáo một cái Lý Thị. Đối với tứ đại gia tộc thuyết pháp. Là Lý Thế Văn, Châu Tử Ngọ Phản Quốc, đã đền tội được Chu. Ngoại trừ bộ hậu cần cửa tiếp tục hướng Bình Châu tiền tuyến cung cấp vật tư trợ giúp bên ngoài, cái khác triều đình hoạt động, vận hành, tất cả đều tạm thời đình chỉ. Đến tiếp sau an bài, đợi đến Vân Tiêu Tông đã có nghị quyết bàn lại. Thuyết pháp này, cứ việc tứ đại gia tộc những người nắm quyền, lúc trước thì có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng đối với lục gia không chút nào che giấu thuyết pháp, vẫn là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đế Phản Quốc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 Bởi vì mặc kệ tại yến đô làm sự tình gì, Bình Châu tiền tuyến mới là quyết định hết thẻ căn bản. Mặc dù đang lục thanh động thủ xử lý lý thế văn thời điểm, Bình Châu tiền tuyến còn không có đánh nhau, nhưng chiến tranh chân chính toàn diện bộc phát, khả năng này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Một khi chiến hỏa dấy lên, mà Vân Tiêu Tông hoặc là nói Yên Quốc đánh thua, để Ngụy Quốc tiến quân thần tốc. Yên Quốc nhẹ nhất cũng là trọng thương, bị đánh gãy cổ sống cái chủng loại kia trọng thương, thậm chí người ta Ngụy Quốc tâm lại giảm một điểm, lại lớn một điểm. Không để ý chính mình khẩu vị có ăn hay không xuống được đi, làm không tốt tất cả mọi người muốn làm ngụy quốc người. Vậy một khi nếu như vậy, lục gia tại Yến Đô làm bảy làm giảm còn 80% đưa ra tới những chuyện này, vậy liền cùng trò cười giống nhau. Lục Thanh cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, nếu như tất yếu phải vậy, thực sự không được hắn thậm chí sẽ xem xét lấy thêm ra một cái phục sinh hạng mục trao đổi, trực tiếp truyền tống đến tiền tuyến đi, tự mình tham chiến. Cứ việc, tại đây chỗ trên chiến trường, có pháp tướng tu sĩ tồn tại.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 Nàng cũng đứng dậy, làm cho cả liên Quốc, dù là tầng dưới tu sĩ, đều thấy được, nguyên lai chúng ta Yên Quốc cũng là có pháp tướng đấy. Hai vị pháp tướng cao nhân, là thật thật sự lẫn nhau đấu một trận. Lục Thanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy pháp tướng kỳ giữa các tu sĩ quyết đấu chẳng diện, hai cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, tại một tòa vân tiêu tông tu sĩ đóng giữ Linh Phong trước đó, chính diện ác chiến. Cái kia có chút cao lớn Linh Phong, khi bọn hắn hai người trước mặt, vẫn chưa tới đầu gối cao. Đến loại tình trạng này.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 càng gần sát tại tu sĩ tâm cảnh cùng công pháp đặc tính. Giống như là Duy Vân, nàng tại triển lộ pháp tướng về sau, biến thành một người mặc màu xanh nhạt, màu trắng mở mị phục sức tiên nhân bộ dáng, trong tay, một thanh thanh lam giải phòng, chính là do thuần túy nhất chân nguyên, cấu trúc mà thành. Mà đối diện hạ thường, thì biến thành một cái uy phong lấm lấm, toàn thân sát khí tràn ngập trọng giáp chiến tướng, trong tay một thanh ngã tháng đại đao, có hỏa diễm đang hướng ra bên ngoài tràn ngập. Đến nơi này cái giai đoạn không có gì ngoài phi thường đặc thù trang bị bên ngoài, cái khác pháp khí bình thường, không cách nào tại pháp tướng trạng thái dưới sử dụng. Loại này đặc thù pháp khí, chính là cái gọi là cấp 6 pháp khí, cùng cấp 5, hoặc là càng cấp thấp hơn cái khác pháp khí so sánh, loại pháp khí này là có chất biến đấy, là chân chính có thể được xưng là pháp bảo đồ vật. Mà muốn trở thành cấp 6 luyện khí sư, cho pháp tướng kỳ tu sĩ chế tạo pháp khí, vậy liền không phải tự thân cũng là pháp tướng tu sĩ mới được. Cái này khiến cấp 6 trở lên luyện khí sư Số lượng cực kỳ thưa thớt, cấp 6 pháp bảo số lượng cũng cực ít. Ở phương diện này, hạ thương là so Duy Vân có ưu thế. Duy Vân trong tay trôi kiếm này, là thuần túy từ chân nguyên ngưng tụ mà thành, trên bản chất là thuộc về pháp tướng một bộ phận, cũng không phải là ngoại lực. Mà hạ thương trong tay ngã nguyệt đao, thì đường đường chính chính là một thanh cấp 6 pháp bảo. Cứ việc hai người kỳ thật tu vi cấp độ không sai biệt lắm, nhìn đều là pháp tướng trung kỳ bộ dáng, nhưng dựa vào pháp bảo.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 Lý thế văn đột phá cũng đã thất bại về sau, vậy liền không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Một vị nguyên anh tu sĩ, trực tiếp độc thân dáng lâm đến vũ lâm cấm quân bên trong, đem giả trang châu tử ngọ cái vị kia tu sĩ kim đan, một cái tắt phiến ra nguyên hình, sau đó nói pha yến đô sự thật, cũng minh sắc cáo chi những này hiệu mệnh tại triều đỉnh tu sĩ nhóm, không nghe điều lệnh, chính là chết. Có người là không sợ chết đấy, nhất là trong cấm quân rất nhiều sĩ quan, thậm chí bao gồm đại yến bệ bí. Cũng là vũ lâm cấm quân trên danh nghĩa thống soái, Nhưng vị này vân tiêu tông nguyên anh tu sĩ, ngay tại lúc này cũng sẽ không có nửa phần mềm lòng. Trực tiếp ra tay đọc ác, tất cả có can đảm người phản kháng, tại không đến thời gian một nén nhang bên trong, toàn bộ bị giết rồi. Bao quát vệ ý bản thân, bất quá một cái kim đan sơ kỳ, tại nguyên anh hậu kỳ trong tay căn bản phí không là cái gì khí lực, liền có thể diệt sắc rơi. Vốn cho là châu tử ngọ ở chỗ này, vân tiêu tông còn lo lắng cái này lo lắng cái kia bây giờ căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy tại canh mùi máu chân áp phía dưới những người còn lại vẫn là sợ rồi thế là tại vân tiêu tông nửa mệnh lệnh nửa bức bách phía dưới vũ lâm cấm quân đã đến tiền tuyến cũng tại bị chung giữ làm một chi bộ đội cơ động tại chiến tranh chính thức khai hỏa về sau vũ lâm cấm quân lập tức liền bị đầu nhập vào chiến trường trọng yếu nhất cũng là thảm thiết nhất vị trí bao gồm tứ đại gia tộc vậy còn dư lại bốn vị triệu thua kim đang nhóm cùng ngụy quốc tinh nhuệ bộ đội triển khai chiến đấu kịch liệt Vũ Lâm Cấm quân năng lực chiến đấu vẫn là không kém. Tạo thành chi này tu sĩ bộ đội người, bản thân bình quân tố chất cũng rất cao, chớ nói chi là bọn hắn tại lâu dài trong khi huấn luyện, am hiểu hợp kích trận pháp, với lại lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường tốt, tại nhân số rất nhiều tu sĩ trong chiến tranh, có thể biểu hiện ra sức chiến đấu, thật là mạnh. Đối diện mặc dù cũng là Ngụy quốc tinh nhuệ bộ đội, nhưng dù sao Ngụy quốc truyền kỳ quân đoàn vô song duyệt sĩ cũng không có phát hiện thân. Địch nhân đối diện, dù là số lượng so Vũ Lâm Cấm quân nhiều không ít, Nhưng theo lý mà nói, có lẽ vẫn là vũ lâm cấm quân, sẽ chiếm theo ưu thế mới đúng. Nhưng, không chịu nổi vũ lâm cấm quân bây giờ sĩ khí, quá hạ rồi. Trong quân đoàn, làm lực lượng trung kiên, cũng là làm thống soái tu sĩ kim đăng nhóm, tâm tư kỳ thật căn bản muốn không tại tác chiến, không có ở đây giết địch bên trên, bọn hắn lòng tràn đầy nghĩ đến đấy, là thế nào trên chiến trường sống sót, nghĩ là như thế nào tại chiến hậu, trốn qua vân tiêu tông thanh toán.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 để bọn hắn dạng này theo lý giảng là át chủ bài bộ đội đánh thành chiến lũy còn chưa tính thép tốt dùng tại trên lưới lao cũng coi như bình thường nhưng ở bọn hắn đánh loại này rõ ràng sẽ khá chật vật lúc chiến đấu bất kể là trước đó phân phối tiêu hao phẩm năng dược phụ lục vẫn là chiến đấu sau khi bắt đầu trợ giúp, trình độ đều không được cái này mẹ nó là pháo hôi đã nổ a đã như vậy sinh ra một chút ý nghĩ vậy dĩ nhiên là chuyện tự nhiên rồi sĩ khí xa suốt vũ lâm cấn quân. Ngược lại cũng không đến mức bị đánh hoa rơi nước chảy, nhưng ở chiến đấu kết thúc về sau, thương vong phi thường nặng, chiến tổn tỷ suất vượt qua tám thành, gần 2 vạn 6 ngàn tên tu sĩ, chiến tử tại sau trận này. Dựa theo tình thế như vậy, chi bộ đội này đều có thể đánh tan, hủy bỏ biên chế gây dựng lại rồi. Trên thực tế, Vân Tiêu Tông chính là ôm ý nghĩ như vậy đấy. Mà không có gì ngoài phổ thông tu sĩ bên ngoài, tứ đại gia tộc bốn cái kim đan, chiến hậu sống sót đấy, cũng chỉ còn lại có một cái trương thị người.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 Đoán chừng cũng liền cái này thời gian 3, 5 năm, liền sẽ quý thiên. Với lại, bọn hắn còn cùng lục gia từng có xung đột, cuộc sống tương lai chỉ sợ là thật sự sẽ không tốt hơn. Tại vũ lâm cấm quân sắp bị đánh hết về sau, song phương chiến tranh không bao lâu, cũng liền kết thúc. Đương nhiên, kỳ thật trên bản chất chính là Duy Vân cùng Hạ Thương chiến đấu kết thúc. Duy Vân ăn chút thua thiệt, Hạ Thương cũng không chiếm quá nhiều tiện nghi, nhưng hai người đều không có thật sự liều mạng. Không phải nói như vậy. Đoan trừng hạ thương có thể có cái 6 thành 5 phân thắng, nhưng muốn đụng phải mặt khác 3 thành dưới, làm không tốt cũng phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Không cần thiết. Người ta hạ thương, cũng là ngụy quốc chấn quốc chi trụ, chết ở chỗ này, ngụy quốc sẽ ra đại sự đấy. huống chi, người ta duy vân là có tử chiến lý do, nàng nếu là bại, tiên quốc, vân tiêu tông liền tất cả đều xong. Nhưng hạ thương cũng không có loại lý do này, hắn liền thử một chút mà thôi. Thật sự rõ ràng động thủ, lẫn nhau ước lượng qua. Phát hiện đối phương không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật, muốn bắt lại khó giữ được ổn, coi như thật cầm xuống rồi, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, cái kia không hành quân lặng lẽ, thật chẳng lẽ liều mạng. Không tồn tại đấy. Hai cái đại lão dừng tay, phía dưới kia người tự nhiên cũng liền không cần tài chiến. Lục Thanh cũng coi như nhìn cái may mắn được thấy. Pháp tướng kỳ đại chiến, không phải ai đều có cơ hội nhìn đấy, chỉ ít tại Lục Thanh đi qua hơn 300 năm sinh mệnh trí trọng, không thấy tận mắt. huống chi? Tại ý thức thể trạng thái, hắn vẫn là 365 độ toàn cảnh quan sát, nhưng tránh xa một chút nhìn toàn cảnh, cũng có thể áp vào trên mặt đi xem, dù sao những cái kia đánh ra đáng sợ chân nguyên, không ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí, hắn còn có thể tiến vào duy vân dưới váy. Khu khu, quên đi, ta lục thanh là loại kia hèn một chó. Mà không có gì ngoài tăng kiến thức bên ngoài, lục thanh cũng thông qua lần này quan chiến, rõ ràng mình định vị. Đột phá nguyên anh về sau, lục thanh cứ việc trong lòng nhiều lần khuyên bảo chính mình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 Loại này bành trướng tâm lý thì càng tự nhiên. Vốn cho là tại Yến Đô chi hành về sau, cùng đường đường chính chính Nguyên Anh tu sĩ đối kháng một cái, sẽ cải biến một cái ý nghĩ. Kết quả, càng càng bành trướng. Chính mình bất quá Nguyên Anh tầng một, liền có thể sâu truy Nguyên Anh ba tầng châu tử ngọ, đang cùng thiên tài tu sĩ Bạch Nam Thiên kể vai chiến đấu thời điểm, chính mình rõ ràng tu vi còn thấp tầng một, kết quả lại là chủ lực, Bạch Nam Thiên ở bên cạnh cùng cái đệ đệ, đối đầu một cái pháp tướng tu sĩ lột xác chuyển biến thành hoạt thi. Còn có thể đấu ngang tay, làm cho đối phương tự bạo, dù là đối phương tự bạo đều không chạy, còn chống được tới. Phen này về sau, lục thanh càng là cảm thấy mình vô địch. Nhưng hôm nay xem xong rồi hai cái pháp tướng đối hổ. Ân, quay rời. Bản thân định vị lập tức liền chuẩn sắc đâu. Duy Vân cùng hạ thương hai người, đang toàn lực kích phát pháp tướng, đỉnh thiên lập địa phía dưới, chính mình chỉ sợ chính diện chịu một cái tát người liền không có, mở cái gì phòng ngự thuật pháp đều không dùng.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 Không phải là vì giấu giếm được Vân Tiêu Tông A. Trước đó, Lý Thế Văn không có tham dò qua Vân Tiêu Tông đối với mình đột phá thái độ. Lục Thanh không tin. Theo Lục Thanh ý nghĩ, đổi hắn tại trên vị trí kia, phàm là có một chút cơ hội, cũng sẽ không lựa chọn tránh đi Vân Tiêu Tông, chính mình trộm đạo tới. Phong hiểm thật sự là quá lớn. Tin tưởng Lý Thế Văn cũng không phải như vậy cố chấp người. Hắn muốn giấu giếm được Vân Tiêu Tông, tất nhiên là bởi vì Vân Tiêu Tông tuyệt đối không khả năng đáp ứng hắn. Như vậy vấn đề tới.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 Đối với xui xẻo Lý Thế Văn, Lục Thanh có chính mình ưu thế. Bởi vì linh khí hạn chế, Lý Thế Văn chỉ có thể lựa chọn tại cấp 6 linh mạch đột phá, cho nên hắn tất nhiên chỉ có thể ở tại Yến Đô, chỗ nào cũng không thể đi. Nhưng Lục Thanh là có hệ thống, hệ thống một mực cho hắn cung cấp lấy miễn phí, không hạn lượng cao chất linh khí. Hắn muốn đột phá thời điểm, đại khái có thể một người vụng trộm trốn mất, tìm không ai biết đến xóa xỉnh, đột phá trước lại nói. Đột phá cần có các loại vật liệu, cũng không có thể tiết kiệm quá nhiều. Bất quá, bất kể như thế nào, bây giờ Lục Gia, cùng Vân Tiêu Tông hẳn là đứng tại cùng một cái chiến tuyến ấy. Có thể đoán được chính là, trong tương lai một đoạn thời gian, Lục Gia chỉ cần đừng tìm đường chết, hảo hảo phối hợp Vân Tiêu Tông, song vương hẳn là sẽ tiến vào thời kỳ trăng mật. Tại Vân Tiêu Tông trùng kiến chiến hậu trật tự ở bên trong, Lục Gia, Thanh Phong Môn, hẳn là sẽ có một cái trọng yếu hơn vị trí. Lục Thanh đã chuẩn bị xong, tiếp đó, Lục Gia tại không có nắm giữ có thể cùng Vân Tiêu Tông trở mặt thực lực trước đó. Nhất định sẽ bày ngay ngắn thân phận, làm tốt cho liếm. Tìm hoàn mỹ tư thế, cho Duy Vân lão tổ liếm lấy thư thư phục phục. Trường 333, ngươi tới làm hoàng đế. Gặp xong lục triều hy đi ra, Lý Thừa Tông liền thấy cháu của mình Lý Huyền Hạo, đứng tại cách đó không xa, tựa như là đang chờ mình. Hắn dừng bước lại, mắt thấy chính mình vị đối thủ cạnh tranh, trong mắt tràn ngập người thắng hương vị. Huyền Hạo A, ngươi đang ở đây chờ ta. Thập tam thúc Lý Huyền Hạo buồn cười không ra so với ta sớm đến một bước lại như thế nào? ngươi cùng lục tộc trưởng trò chuyện thế nào? Lý Huyền Hạo sát lấy khuôn mặt, mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt này liền đem tình huống lộ ra rõ ràng rồi. Nhìn thấy như thế, Lý Thừa Tông trong lòng càng là vui vẻ. Nói thật, trước đó vừa mới nghe nói, Lý Huyền Hạo trước tiên liền đi cầu kiến lục gia tộc trưởng lục triều hi thời điểm, Lý Thừa Tông trong lòng là luống cuống một cái đấy. Có thể không hoàng a? Tình hình bây giờ, đồ đần đều biết rồi. Mặc dù vừa mới chết cha ruột.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 Lục thanh lục Lão tổ, chân thân dáng lâm hoàng cung, nói ra sự thật về sau, kết hợp phỏng đoán, hắn lập tức liền ý thức được, lục thanh nói là sự thật. Sau đó, hắn và một đám yến hoàng trực hệ hậu đại, cùng một chỗ bị lục gia tu sĩ mang đi, thống nhất chống giữ. đại ngộ bên trên ngược lại là không bạc đãi bọn hắn, cái kia có đều có, nhưng là tự do hành động cũng đừng nghĩ rồi, chỉ có thể ở một mảnh xác định trong khu vực động đậy. Người không động được, đầu óc nhàn không xuống. Lý thừa tông rất nhanh liền nghĩ rõ ràng.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 Lý Thừa Tông cùng Lục Gia có chỗ quen biết không sai, nhưng mà ai biết hắn cái kia chất Nhi sẽ thêm không tết áo. Vạn nhất Lý Huyền Hạo bán Lý Thị, bán Triều Đình bán được gác hơn đâu. Không được, ta cũng phải tranh thủ thời gian ra bán. Dù sao đều là đi ra bán, dựa vào từng theo Lục Gia giao tình, Lý Thừa Tông cảm thấy mình có lẽ vẫn là có thể so sánh Lý Huyền Hạo bán được càng tốt hơn. Kết quả xác thực cũng là như thế. Dung ngươi thắng tư thái, tại chất Nhi trước mặt đi dạo một vòng về sau. Hắn trở lại chính mình phương kia tròn mười thước không đến phòng nhỏ, lại tại âm thầm cân nhắc. Mặc dù nhìn ta hẳn là có thể thắng, nhưng là lý huyền hạo tiểu tử này, còn sống tóm lại là một cái phiền phức. Về sau kế vị, vẫn phải là nghĩ biện pháp bắt hắn cho giết chết. Cái này đến cẩn thận như đồ một cái, dù sao về sau khi, làm, hoàng đế bù nhìn, khả năng không có lớn như vậy quyền lực rồi. Nhưng giết chết cái lý huyền hạo, hẳn là sẽ không treo chọc đến vân tiêu tông hoặc là lục gia A. Lý Thừa Tông tại làm lấy làm hoàng đế mộng đẹp, mà đổi thành một bên, cháu của hắn Lý Huyền Hạo, nhưng cũng còn chưa tới buông tha thời điểm. Mặc dù, Lý Huyền Hạo biết tình huống đã phi thường nguy cấp, nhưng dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giành giật một hồi, không thể ngồi mà chờ chết. Lý Thừa Tông, Lý Huyền Hạo đây đối với thúc cháu ở giữa bần thiểu, lục Triều Hi cũng là biết. Hắn không chỉ có chút lắc đầu, trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên, là nghĩ lại lục gia, Về sau vẫn phải là hảo hảo chú ý. Lục gia chúng ta cũng không thể ra loại này hậu đại. Vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Làm tộc trưởng, một nước hoàng đế, gia tộc tu sĩ mạnh mẽ nhất, Lý Thế Văn nên tựa như Lý thị hoàng tộc lãnh tụ tinh thần, là hết thể trụ cột. Nhưng là hắn chết về sau, toàn bộ Lý thị hoàng tộc bầu không khí, theo lục chiều hi thật là có đủ quỷ dị. Hắn nguyên bản đều đã làm xong, hoàng tộc sẽ chỉnh thể bạo loạn chuẩn bị. Dù là cũng có trước phụ thân đại nhân tự mình giáng lâm, phát hạ cảnh cáo, đoán chừng đều không nhiều lắm dùng. Dù sao, đây là không đội trời chung thâm cửu đại hận, với lại không phản kháng rõ ràng bọn hắn lý thị cũng muốn thành trong lịch sử bùi bằm rồi, con cá này chết lưới rách cũng phải phản kháng một cái đi. Kết quả, cũng không có. Lục chiêu hy dự đoàn đấy, lục ra chỉ sợ muốn tại trấn áp lý thị hoàng tộc bên trên, phía không nhỏ công phu sự tình, hoàn toàn không phát sinh. Dù là muốn hoàng thất đem hoàng đế tất cả đích hệ huyết mạch đều cho giao ra, bọn hắn cũng ngoan ngoãn nộp. Sau đó, đều đã thành bắt làm tù binh.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 liên quan tới lý thừa tông cùng lý huyền hạo hai tới khi làm cái này hoàng đế bù nhìn sự tình lục triều hy kỳ thật cũng là có suy tính hắn đương nhiên biết chuyện này cuối cùng quyền quyết định là ở vân tiêu tông trong tay nhưng bất kể như thế nào bọn hắn lục gia tối thiểu nhất cũng là có một cái quyền đề nghị đấy với lại tại lý huyền hạo cùng lý thừa tông hai người đều bị lục gia nắm trong tay dưới tình huống hai người bọn họ liền xem như muốn đi tìm vân tiêu tông người làm cái gì giao dịch đều không cơ hội dựa theo nghĩ như vậy Trên cơ bản Lục gia ủng hộ cái nào, cái kia cơ hội liền có thể định ra tới. Dù sao là một cái hoàng đế bù nhìn, là ai đúng Vân Tiêu Tông quan hệ đều cũng không lớn. Ki thật đối, với Lục gia quan hệ cũng không lớn. Hai người này ai làm bên trên cái này hoàng đế bù nhìn, về sau triều đình không đều vẫn là muốn tại Vân Tiêu Tông cùng Thanh Phong môn trước mặt làm con chó. Đơn giản là coi Vân Tiêu Tông là đại chủ người, đem Thanh Phong môn hoặc là nói Lục gia khi, làm tiểu chủ nhân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói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 Hắn cũng không có tất yếu đặc biệt đi báo cáo. Việc rất nhỏ, không cần quay rời phụ thân đại nhân. Hiện tại Bình Châu tiền tuyến chiến sự, cũng kém không nhiều kết thúc. Đến tiếp sau, liền phải bắt đầu cùng Vân Tiêu Tông bắt đầu thương thảo chiến hậu yên quốc trật tự trùng kiến vấn đề. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Vân Tiêu Tông đàm luận việc này, hẳn là có thể đủ bảo đảm ổn, để lý thừa tông thượng vị. Chính nghĩ như vậy đâu, trong lòng của hắn, đột nhiên vang lên thanh âm của phụ thân. Chiếu Hi, có một chuyện, muốn nói với ngươi. Phụ thân có thể tại bên ngoài mấy vạn dặm, không cho mượn ngoại vật, rõ ràng truyền âm đúng chỗ loại bản lĩnh này, Lục Triều Hi đã vô cùng quen thuộc. Phụ thân tỉnh giảng. Đáp lại về sau, hắn theo thói quen chờ đợi phụ thân phân phó. Nhưng mà, Lục Thanh tiếp xuống một câu, để xưa nay ổn trọng, an tâm Lục Triều Hi, kém chút nhảy dựng lên. Ngươi coi đại hiến hoàng đế đi. A ba, để ta làm hoàng đế, ta đây là không có nghĩ đến. Lục Triều Hi cảm thấy có chút hốt hoảng, từ lý trí bên trên cân nhắc. Bây giờ đại yến hoàng đế vị trí này, chẳng có gì ghê gớm đấy. Nhưng là, từ trên mặt cảm tình ý, từ phản ứng đầu tiên bên trên nghĩ, cái này hoàng đế hai chữ, tóm lại là tồn tại đặc thù nào đó ý nghĩa. Lục Chiêu Hy từ sinh ra bắt đầu, cho dù là tuổi trẻ yêu huyễn tưởng thời điểm, nghĩ tới chính mình biến thành đỉnh thiên lập địa đại tu sĩ, nghĩ tới chính mình sẽ dẫn đầu gia tộc một đường quật khởi, thậm chí huyễn tưởng qua chính mình có thể thành tiểu chất tiên. Nhưng là thật sự không huyễn tưởng qua chính mình sẽ làm thượng hoàng đế. Thật muốn nói đến, thành tiên cùng làm hoàng đế cái nào khó. Vậy khẳng định là thành tiểu chân tiên khó nhiều lắm, trên thực tế, tại Yên Quốc cái này một mô ba phần đất, đừng nói hư vô mở mịt chân tiên, cho dù là muốn thành tiểu pháp tướng kỳ, đều so làm hoàng đế khó hơn nhiều. Nhưng sự tình không phải như vậy tính toán, hoàng đế, dù sao cũng là đại biểu cho thế tục quyền lực đỉnh phong. Là trên danh nghĩa, một nước nơi có đủ nhất quyền thế người. Cái này thật là thật là một loại cực kỳ đặc thù trải nghiệm. Mà tại trên tình cảm sau khi hết khiếp sợ, Lục triều Hy lý trí ngược lại là rất nhanh liền trở về online, cũng bắt đầu phân tích lợi và hại. Hắn nghĩ một hồi, nói ra, phụ thân đại nhân. Việc này đã thành định cục sao? Hắn sẽ không cảm thấy, chuyện này là Lục Thanh chính mình tùy tiện đoán mò một cái, liền làm ra quyết định. Lục Thanh trong trận chiến này biểu hiện ra chiến lực, lực ảnh hưởng, đều là đỉnh tiêm đấy, làm cho cả điên quốc trên dưới cũng không có thể xem nhẹ. Nhưng dù sao... Phía trên còn ngồi vân tiêu tông như thế một cái quái vật khổng lồ, vị hoàng đế này vị trí, từ lý thị hoàng tộc người nào đến ngồi, không có chút nào trọng yếu, nhưng muốn đổi thành lục gia đến ngồi, cái kia chính là một kiện rất ghê gớm sự tình. Có thể làm ra quyết định như vậy, cái kia lục triều hy tin tưởng, tự mình lao trà, khẳng định cùng vân tiêu tông từng có phi thường mình xác giao lưu. Cũng là không phải. Lục thanh trả lời, người nghĩ như thế nào? Việc này, không biết là tốt là xấu. Sau đó...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 Chúng ta nếu là trực tiếp trở thành yên quốc hoàng đế, như vậy nguyên bản một chút có thể ẩn tàng, làm dịu mâu thuẫn, rất có thể sẽ sớm bị dẫn bạo. Lục Triều Hy một hơi nói rất nhiều, mà tại trong quá trình này, Lục Thanh Thủy Trung ở bên cạnh cẩn thận nghe, cũng không có phát biểu ý kiến gì. thang đến Lục Triều Hy tất cả đều kể xong về sau, thận trọng hỏi phụ thân có ý kiến gì. Về sau, mới mở miệng. Ý nghĩ có rất nhiều địa phương giống như ta. Ê! Cái kia phụ thân đại nhân quyết định là... Ta còn không đáp ứng Vân Tiêu Tông, đây không phải đến hỏi trước ý kiến của ngươi a. Nói một chút ngươi cuối cùng phán đoán đi, ngươi cảm thấy, chúng ta là phải đáp ứng, vẫn là từ chối. Ta cảm thấy, vẫn là cự tuyệt đi. Lục triều hy dạng này giảng đạo, đem Lý Thừa Tông nâng lên đi, chúng ta đồng dạng có thể làm được lợi dụng triều đình đại nghĩa. Với lại, rất nhiều mâu thuẫn, cũng sẽ không trực tiếp tại trên tay của chúng ta bộc phát, chúng ta gặp phải áp lực, sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nghe song nhi tử ý kiến về sau. Lục Thanh cũng rốt cuộc biểu đạt ra cái nhìn của mình. Nhưng là ta ngược lại là cảm thấy, cơ hội này nếu là bỏ qua, về sau muốn một lần nữa tìm trở về, liền muôn vàng khó khăn rồi. Ngươi cũng biết, nếu như lại đỡ một cái người lý ra, trở thành đại Yến hoàng đế, đó là một khôi lỗi không sai, nhưng lại có thể không nhất định là lục gia khôi lỗi. Côn trùng trăm chân chết còn giấy rua, lý thị hoàng tộc thống trị đại Yến mấy ngàn năm. Làm triều đình có một cái trinh thống hoàng đế ở phía trên, trong miệng ngươi những cái kia truyền thống phái ủng hộ bọn hắn vì chính thống người, sẽ ý kiến gì trong mắt bọn họ thí quân chúng ta? cẩm châu, ký châu, có thể sống yên ổn sao? Quan trọng nhất là, chúng ta không làm hoàng đế rồi, Vân Tiêu Tông liền sẽ không cảnh giác chúng ta sao? Chỉ sợ, sẽ chỉ càng thêm cảnh giác. Trường 334, gác ở trên lửa nướng. Lục gia có làm hay không vị hoàng đế này, là cái rất xoắn suýt vấn đề. Thậm chí Lục Thanh chính mình, hiện tại cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Lục Triều Hy cân nhắc đến sự tình. Lục Thanh đương nhiên đều cũng có suy tính. Thậm chí, hắn sẽ muốn đến càng sâu tầng một. Nếu như lựa chọn làm hoàng đế, lục gia thế tất sẽ đối mặt với phi thường to lớn áp lực. Áp lực này là trong ngoài gồm nhiều mặt đấy, đối nội là thay đổi triều đại về sau thống trị áp lực, có thể đoán được vân tiêu tông càng cao áp hơn giám thị. Ngoại bộ áp lực, thì là trở thành yên quốc hoàng đế về sau, thế tất toàn bộ yên quốc ngoại giao, quân sự làm việc, lục gia đương nhiên cũng phải gánh vác lên tới làm sao tiếp tục cùng phía tây tân quốc duy trì hữu hảo quan hệ, xử lý tốt cùng ngụy quốc chiến hậu sự vụ, đông nam phương hướng trên biển ứng đối tây quốc. nhưng tương tự đấy, ích lợi sẽ rất lớn. lục gia làm hoàng đế, coi như không phải để lý thừa tông hoặc là lý huyền hạo lên đài sau chính quyền bù nhìn rồi. lục gia có nguyên anh, mặc dù mới tầng một, nhưng biểu hiện ra chiến lược rất mạnh, hơn nữa còn có tiến thêm một bước hướng lên không gian phát triển. lục gia tại Yên quốc bắc cảnh có phi thường thâm hậu căn cơ. Có thanh phong môn cái này, một lớn tông môn thế lực, có thể trực tiếp điều động kim đan thì có 5 cái. Tại bản thân thế lực cường độ đầy đủ tình huống giới, phủ thêm hoàng đế áo ngoài, như vậy lục ra đến tiếp sau thao tác thỏa đáng, là có thể đem yên quốc bảy châu nơi bên trong bốn cái châu, biến thành chính mình đáng tin địa bàn. Lục thị hoàng triều, có lẽ sẽ so từng đã là Lý thị hoàng triều càng thêm cường đại. Mà nếu như lựa chọn đến đỡ khôi lỗi, chỗ tốt ở chỗ lục gia gặp phải áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng tương tự đấy,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 Lục Thanh chính là yên quốc bên trong không có gì ngoài vân tiêu tông bên ngoài một cái duy nhất nguyên anh, cái kia tới tránh không xong. Kỳ thật, nói nhiều như vậy, theo Lục Thanh, bản này chất bên trên là một cái lộ tuyến vấn đề. Cao phong hiểm cao hít lợi cùng làm gì chắc đó. Dựa theo Lục Thanh tính cách, chính hắn kỳ thật càng thiên hướng về cao phong hiểm cao hít lợi cách làm. Mặc dù lý trí giảng, làm gì chắc đó tựa hồ càng thích hợp một chút, nhưng mấu chốt chính là, cái này ổn kỳ thật cũng không ra thế nào ổn. Khi thật tất cả áp lực nội bộ cũng tốt, ngoại bộ áp lực cũng được, theo lục thanh cuối cùng đều là dễ giải quyết. Khó giải quyết nhất đấy, là vân tiêu tông áp lực, nhưng này cái, hết lần này tới lần khác là làm ra cái nào lựa chọn đều trốn không thoát đâu. Dù sao lớn nhất phong hiểm, vô luận như thế nào đều mưa lưng, lục thanh liền sẽ càng có khuynh hướng lựa chọn đi làm vị hoàng đế này, trở thành đại yến hoàng tộc, cướp lấy càng nhiều lợi ích. Húng chi, chuyện này, còn chưa nhất định trốn được. Lý thị không có cái gì quên lựa chọn.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 Tại lý thế văn náo ra chuyện này về sau, lẽ thường đến xem, vân tiêu tông hẳn là phải gìn giữ một cái yếu thế hơn hoàng tộc, lúc này mới phù hợp thích lợi của bọn hắn mới đúng. Lục gia không phải không căn cơ, lục gia có chính mình căn cứ, lại đem triều đình cho lục gia, sẽ không sợ lục thanh diễn một màn lý thế văn thứ hai. Lúc ấy lục thanh đã cảm thấy không thích hợp, hắn phản ứng đầu tiên, nhưng thật ra là cho rằng, vân tiêu tông cũng không phải là rất nghiêm túc, mà là thông qua hoàng vị đối với lục gia phát ra một lần dò xét. Nếu là lục gia dám tiếp nhận cái này hoàng vị, liền sẽ đối, với, lục gia thế nào như thế nào. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này không cần đoán mò Hắn tại kết thúc tại hàm hư tử sau khi trao đổi, lập tức liền khởi động lịch luyện hình thức, chuyện tống đến Bình Châu. Chiến tranh mặc dù kết thúc, ngụy quốc cũng đã triệt binh rồi, nhưng Vân Tiêu Tông chủ lực, còn chưa đi, vẫn duy trì lấy phòng tuyến. Chủ yếu là đến để phòng ngụy quốc giết cái hồi mã thương. Toàn bộ Bình Châu tiền tuyến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 nhưng là cơ bản để lục thanh minh sắc, vân tiêu tông thật đúng là đúng là muốn để lục ra thượng vị. với lại mơ hồ có điểm không lên không được loại kia ý tứ. hắn nghĩ nghĩ trong lòng ước chừng đã có một chút suy đoán. với lại sau đó lại thám thính đến một chút tin tức, cũng cơ bản đã chứng minh suy đoán của hắn xác thực không có sai. vân tiêu tông lười nhác quản yên quốc, đồng thời cũng lười mở rộng phạm vi khống chế. yên quốc bảy châu, tu hành giới phồn hoa nhất, sản xuất thịnh nhất đấy là vũ châu. tiếp theo là hình châu. Bình Châu cùng Ký Châu, lần nữa là Cẩm Châu, Phi Vân Châu cùng Tuyết Châu cộng lại, khả năng cùng Cẩm Châu không sai biệt lắm. Mà Vân Tiêu Tông, khống chế Vũ Châu, Hình Châu, Bình Châu. Nhất là Vũ Châu, một châu nơi sản xuất, sánh được thứ hai đến thứ tư cộng lại tổng cộng. Đối với Vân Tiêu Tông mà nói, cái này đủ. Bọn Hàn Đối, với, triều đình hy vọng, rất đơn giản, nghe lời, trung thực, có thể làm việc. Nghe lời từ không cần nhiều lời, đàng hoàng ý là đừng có thứ gì ý nghĩ xấu ngoan ngoãn làm chó. Nếu như chỉ có cái này hai đầu, cái kia lục gia sắc thực không thích hợp làm hoàng đế, không bằng đến đỡ cái khôi lỗi đi lên. Nhưng mấu chốt nhất vâng, còn có điều thứ ba, có thể làm việc. Vân Tiêu Tông là một cái tông môn tổ chức, bọn hắn không nghĩ, không muốn tự mình quản lý toàn bộ yên quốc khổng lồ chính vụ hệ thống. Thậm chí, ngay cả Vũ Châu, Bình Châu, Hình Châu tam địa, nếu như có thể mà nói, bọn hắn đều muốn ném cho triều đình đi quản. Thế nhưng, Vân Tiêu Tông tổng cộng vượt qua 300.000 tu sĩ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 có thể làm được hay không sự tình, đã không xác định rồi. Mà nếu là đem lục gia kéo vào được, làm việc năng lực đương nhiên sẽ tăng mạnh, lục gia tại triều đình bên trong không có căn cơ, muốn nắm giữ triều đình, vẫn phải xem vân tiêu tông sắp mặt, bọn hắn có thể nhờ vào đó tốt hơn nắm lục gia, còn có trước đó sơ suất một điểm là, lục gia ra trận về sau, sẽ đem quá đi một mực rời giặc tại yên quốc hệ thống bên ngoài bắc cảnh Hai Châu, cũng cho mang vào hệ thống bên trong, cũng gián tiếp bị vân tiêu tông không chế.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 Giải quyết muốn so đi theo Lý Thị Hoàng Triều liên hệ thời điểm, đơn giản hơn dễ dàng. Nói tóm lại, ngay cả có tự tin, không sợ. Về phần lục gia sẽ cự tuyệt hoàng vị chuyện này, Vân Tiêu Tông nội bộ cũng có dự án. Chứ hiểu chi lấy lý lấy tình động, không được liền lên một chút biện pháp. Cụ thể cái gì biện pháp, Lục Thanh không có nghe được, nhưng nghĩ đến sẽ không mỹ hảo. Nghe xong những tin tức này về sau, Lục Thanh trong lòng vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Trước đó, Lục Thanh đối với Vân Tiêu Tông cảm quan cũng không ác liệt. Nhiều lần trao đổi đến, người ta hàm hư tử như thế một cái nguyên anh đỉnh phong tông chủ, thái độ vẫn luôn rất khách khí hữu hảo, không có gì vênh váo hung hăng giá đỡ. Kết quả, nguyên lai like sau lưng nghĩ tất cả đều là những này. Phi Vừa mới kể vai chiến đấu, từng có một fan ăn ý hợp tác về sau, người ta chuyển tay liền bắt đầu các loại tính kế. Đây là chuẩn bị muốn đem lục ra trên kệ hoàng thất vị trí, nướng ăn. Với lại, nghe người ta chính mình thảo luận thời điểm, loại kia ngạm mạng.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 Đây đối với Lục Gia, chưa chắc không phải tăng tốc độ phát triển cơ hội tốt. Năm đó, Lục Gia có thể lấy đất đai một quận, an thanh phong môn, tiến tới khống chế toàn bộ Phi Vân Châu. Cái kia tương lai, Lục Gia chưa hẳn liền không thể thông qua khống chế triều đình, thống hợp Bốn Châu, đem Vân Tiêu Tông cho An tới. Mà trở về gốc dễ cứu ngoạn nguồn, tại nơi này tu chân thế giới bên trên, khết thẻ công việc, trốn không thoát cá nhân sức mạnh to lớn. Lục Gia nhiều mấy cái nguyên anh, Lục Thanh chính mình thành tiểu pháp tướng. Những này mục tiêu nếu là có thể đạt thành, vậy liền cái gì đều tốt nói. Vân Tiêu Tông lớn nhất dựa vào, là bọn hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện nắm lục thanh, lục gia Nhưng lục gia cùng lý thị khác biệt, ta lục lao tổ cùng lý thế văn lại càng không đồng dạng. Vân Tiêu Tông. Hừ hừ. Muốn đem ta gác ở trên lửa nương ăn, chờ thêm chút năm nhìn lại một chút, là ai giang lợi cứng rắn. Trưng 335, nhường ngôi. Lý Thừa Tông ngồi ở bế tắc trong phòng, cái này phương viên bất quá 10 thước phòng nhỏ. Cùng hắn từng đã là thái tử cung điện so sánh, vậy khẳng định là có khác nhau một trời một vực đấy. Nhưng hắn cho tới nay tâm thái vẫn là bảo trì tương đối bình ổn. Cho hắn chủ yếu nhất lòng tin địa phương, chính là lần trước cùng Lục triều Hy ở giữa lần kia nói chuyện. Tại nói chuyện sau mấy ngày, hắn cẩn thận nghĩ tới chuyện này, cảm thấy so với chính mình vị kia chất nhì chính mình hy vọng hẳn là phải lớn hơn nhiều. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhất là đến cuối cùng. Lục gia đột nhiên giảm bớt tất cả mọi người tự do quyền, không cho phép bị trông giữ lấy lý thị tộc nhân khắp nơi tùy ý chạy loạn rồi. Trước kia còn cho phép bọn hắn có thể tại phủ trạch phụ cận hành động, nhưng bây giờ bọn hắn không bị cho phép rời đi cái này nho nhỏ gian phòng. Đối với Lý Thừa Tông mà nói, hắn tự nhiên liền trở nên càng thêm an tâm. Coi như Lý Huyền Hạo còn có cái gì tao thao tác, ngay cả cái này mười thước nhỏ phòng đều không thể rời bỏ, cái kia còn có cái gì tốt kéo hay sao? Ngồi ở đây phòng nhỏ không thể đi ra ngoài Lý Thừa Tông trong khoảng thời gian này cũng liền thanh thản ổn định đợi, trường kỳ ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, an tâm tu luyện. Tâm tính bức như lão cẩu, không một chút nào hoảng, liền đợi đến người lục ra thông chi chính mình làm hoàng đế sự tình. Kế Thừa Đại Bảo, Vinh Đăng Hoàng Vị. Đây chính là hắn rất nhiều rất nhiều năm đến nay mộng tưởng. Mặc dù thực hiện phương thức có chút khác loại, là hắn trước kia không nghĩ tới qua, nhưng tóm lại là thực hiện, không phải sao. Nghĩ như vậy tưởng tượng, trong lòng còn có chút nhỏ kích động đâu.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 Đan dược các loại đồ vật người. Mặc dù đó cũng là một vị lục gia tu sĩ, nhưng bất quá chút cơ kỳ mà thôi, nhiều nhất cũng chính là bình thường tốc nhân, địa vị sẽ không cao lắm. Nhưng lục văn ân khác biệt. Theo Lý Thừa Tông biết, lục văn ân, tại lục gia bên trong, tu vi thiên phú đều là thượng đẳng, địa vị không thấp, không phải lúc trước cũng sẽ không bị ủy thác trách nhiệm, phải đến yến đô đến gánh chịu truy tra vô diện hội. Lập tức, hắn tự mình tới, chắc là có cái gì chuyện trọng yếu cùng hắn nói.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 Còn có Vân Tiêu Tông muốn sớm một chút đem sự tình xác định được ý nghĩ. Vì thế, bỏ qua một chút lễ nghi phiền phức cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng mà, tiếp xuống Lục Văn Ân một câu, để tim của hắn, trong nháy mắt nguội đi. Thời gian chuẩn bị rất ngắn, cũng quả thật có một điểm nội vàng. Bất quá, Thái tử Điện Hạ Ngài kế vị, cũng không cần đến lớn như vậy buổi lễ long trọng. Dù sao, chuyện trọng yếu hơn, là ở sau 3 tháng nhường ngôi nghi thức. Nhường ngôi nghi thức? Nhường ngôi nghi thức là có ý gì?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 Vân Tiêu Tông cùng Thanh Phong Môn cùng nhau làm ra quyết định, toàn bộ Yên Quốc, không người có thể phản đối. Nếu là Thái Tử Điện Hạ Ngài không muốn làm ba tháng này hoàng đế, chúng ta đi tìm Hoàng Thái Tôn Lý Huyền Hạo cũng giống như nhau. Nếu là Lý Huyền Hạo cũng không chịu, Lý Thị Nhất Tộc nhiều như vậy người, luôn có một cái sẽ nguyện ý chịu. Nếu thật là một cái cũng không nguyện ý, cái kia tùy tiện tìm một cái, xem như là người Lý Gia, tới làm ba tháng này hoàng đế, cũng không phải không thể. Ta xin khuyên Thái Tử Điện Hạ Ngài một câu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngay khi, làm, ba tháng này hoàng đế, tương lai còn có thể trở thành lý thị nhất tộc tộc trưởng. Nhưng ngôi về sau, còn biết được phong làm yên vui công, tối thiểu có một trận phú quý có thể hưởng. Nếu không phải khi, làm, ngươi khả năng liên tiếp ba tháng đều sống không qua đi. Nên lựa chọn như thế nào, mời Thái tử Điện Hạ tự hành cân nhắc. Buổi chiều ta sẽ lại đến hỏi thăm ngươi một lần, hy vọng Thái tử Điện Hạ đến lúc đó có thể cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn.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 Thế mà lại còn có những ngôi xám vị thay đổi chiều đại loại sự tình này. Chuyện này với hắn mà nói giống như là một cái đầu góc đột nhiên thay đổi, chạm đến hắn tư duy điểm mù, trước đó, hắn thậm chí ngay cả muốn đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Mặc dù Lục Văn Ân cũng không có nói muốn hắn nhường ngôi cho ai, nhưng ở tư duy điểm mù bị điểm phá đi về sau, hắn rất dễ dàng liền đoán được. Hắn nhường ngôi đối tượng hẳn là người lục gia rồi, về phần là lục gia vị nào thì còn khó nói. Nhưng cụ thể là vị nào? cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Vững vàng tới tay hoàng đế vị trí, không có. À, không phải không rồi, kỳ thật vẫn là muốn hắn làm hoàng đế đấy, chẳng qua là ba tháng hoàng đế, quá độ một cái, nhường ngôi tóm lại so cưỡng đoạt em thay một điểm. Cái gì thiên thu vạn đại mộng đẹp, hoàn toàn tăng vỡ, ngay cả cái hoàng đế bù nhìn cũng không cho làm. Vô luận như thế nào, Lý Thừa Tông không có nhất nghi tươi vâng, hắn hoàng đế này tạm thời còn không có làm bên trên đâu, kết quả là đã nhất định sẽ là đại Yến quốc. Lý Thị Hoàng Triều mạt đại hoàng đế rồi. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, trời rất nóng toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Lúc buổi tối, Lục Văn Ân căn cứ trước đó nói tới đấy, đúng hạn đã đi đến. Mà đi qua mà đến không sai biệt lắm nửa ngày thời gian tỉnh táo, Lý Thừa Tông bao nhiêu cũng bình tĩnh lại rất nhiều, đồng thời cũng muốn rõ ràng. Đừng nhìn Lục Văn Ân hôm nay tới tìm hắn thời điểm, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Còn nói cái gì buổi tối chờ ngươi trả lời chắc chắn các loại lời nói, nhưng là Lý Thừa Tông rất rõ ràng biết, chính mình không được chọn. liền xem như hắn đột nhiên đổi tính rồi, muốn lấy cái chết làm do ý chí không khi này cái mặt đại hoàng đế, không làm cái kia mang theo một chút vũ nhục tính chất yên vui công vậy hắn cũng không ngăn cản được Yên Quốc thay đổi triều đại, từ Lý Thị Hoàng Triều biến thành Lục Thị Hoàng Triều. Đơn giản biến thành người khác đến nhưng khi nhân vật này thôi. Cái kia, vẫn là chính ta khi, làm, cái này yên vui công đi.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 Lục Văn Ân mấy ngày nay, thế nhưng là loay hoay bay lên. Hôm nay tới gặp hai lần Lý thừa tông, vậy nhưng thật là tranh thủ lúc rảnh rỗi, cứng rắn bớt thời gian tới. Hắn hiện tại có thể tính là lục gia đối với Yến Đô tình huống người quen thuộc nhất rồi. Không chỉ có tại Yến Đô ngây người hơn 6 năm, chủ yếu nhất chính là hắn đảm đương đình ý tả giám cũng có rất nhiều năm, tại nhiệm chức trong lúc đó, hắn dẫn đội tại Yến Đô bên trong hoạt động đến tương đương thấm lập, khắp nơi tra án bắt người tìm manh mối. Hưu tâm phía dưới, toàn bộ Yến Đô Bất kể là hoàn cảnh địa lý, các loại rắc rối phức tạp thế lực, hắn đều có tương đối sâu hiểu rõ. Mà bây giờ, 20.000 phi vân châu tu sĩ chú đóng ở Yến Đô, lục ra dòng chính tu sĩ tới 300, đều không khác mấy nhanh xem như dốc toàn bộ lực lượng rồi. Lại tính cả phi vân châu năm vị kim đan, thực lực của bọn hắn, là vững vàng nghiền ép lập tức Yến Đô đấy. Nhưng bất kể như thế nào, khách quân tính chất, chạy không được. Lục gia trong ngắn hạ, rất khó bàn rõ ràng Yến Đô nội bộ, ai sẽ là địch nhân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 Hán tử trong gia tộc, từ thanh phong môn bên trong, điều tạm rất nhiều tay sai. Hán chuyện làm thứ nhất, trước hết đem đình ý phủ cho trình hợp. Đây là Yến Đô bên trong, không có gì ngoài quân phòng giữ, vũ lâm cấm quân bên ngoài, cuối cùng một chi thuộc về chính phủ lực lượng vũ trang. Đồng thời, bởi vì đình ý phủ tính đặc thù, chi đội ngũ này nắm giữ ở trong tay, đối với tiếp xuống bảo an, duy ổn làm việc, có phi thường trọng đại ý nghĩa. Trường 336, Lời đồn đại người khống chế Ba ngày sau đó đăng cơ nghi thức, là thật thật sự rất vội vàng. Lấy tu sĩ sức mạnh to lớn, dù là thời gian rất ngắn, chỉ cần bỏ tiền vốn, chịu đau nhọc là có thể làm ra coi như không tệ tràng diện tới. Nhưng mà, cái này không sai cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Phải biết, đã từng yên quốc đăng cơ nghi thức, cũng giống vậy là đại lượng tu sĩ hoa khí lực đi bố trí, bố trí thời gian lấy năm nhớ, tràng diện kia khẳng định rất hùng vĩ. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay... Mọi người lúc đầu cũng không phải đến xem trang diện. Lý thừa tông kế vị rồi, đã trở thành đại hiến trong lịch sử, con rối thứ nhất hoàng đế. Đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được đấy. Đi qua, mặc dù hoàng thất, triều đình địa vị, tại vân tiêu tông quật khởi về sau, liền từ từ bị áp chế rồi, nhưng vô luận nói như thế nào, hoàng đế quyền uy vẫn là ở, vẫn nắm giữ lấy tương đương một bộ phận thực quyền. Tối thiểu nhất, tại cẩm Châu, Ký Châu hai địa phương, triều đình chính lệnh là thông suốt đấy. Vũ Lâm Câm Quân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 Là một cái cái gì mặt hàng, chẳng lẽ còn có người sẽ thấy không rõ lắm sao? Đây là lục gia cùng vân tiêu tông, cộng đồng đến đỡ lên hoàng đế bù nhìn. Đại yến lịch sử, đã lật ra một tờ chương mới, hoàng thất lực ảnh hưởng, ít nhất là lý thị hoàng tộc lực ảnh hưởng, triệt để suy bại rồi. Vô số người vì đó khóc ròng ròng. Lý thị hoàng tộc không chế yến chiều 3.000 năm có thừa, nội tình cùng hy vọng luôn luôn có. Có tiền triều di lão, hoặc là tổ tiên nhận qua ơn manh người, vì đó rơi lệ, quá bình thường cực kỳ nhưng đa số người là nhận rõ sở tình thế đấy, liền xem như nhất thời không nhìn rõ sở. Tại lý thừa tông lúc lên ngôi ở bên cạnh chồng coi thanh phong môn cùng vân tiêu tông tu sĩ cũng đủ làm cho phần lớn người tỉnh táo lại, mà phụ trách công tác bảo an lục văn ân vẫn không dám có bất kỳ chủ quan. Trước đó hắn nhanh chóng chỉnh hợp đình ý phủ từng cái cấp dưới bộ môn, tập bộ thự, an bên trong thự, hai cái này là trọng yếu nhất. lục văn ân có thể tại mấy ngày thời gian bên trong liền đem bọn hắn toàn bộ khống chế là tốn không ít công phu đấy. Nhờ vào Đình Úy quản nhạc bình chết tại Bình Châu tiền tuyến bên trên, Lục Văn Ân là đường đường chính chính Đình Úy tả giám, thuộc về Đình Úy hệ thống bên trong cao tầng, lan lộn mấy năm, không nói nhân mạch, tối thiểu quen mặt không thể nghi ngờ. Đình Úy phủ nội bộ hiện tại cũng đồng dạng lòng người hốt hoảng, có rất nhiều người ý thức được triều đình đã thời tiết thay đổi, muốn tìm cái phụ thuộc, cái kia Lục Văn Ân hiển nhiên mà nhưng chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu có ý Thời gian ngắn như thế liền có thể đem cục diện hỗn loạn kết thúc, cũng đem đình ý phủ năng lực một lần nữa tạo dựng, bệnh thành một sợi dây thừng, làm việc cho ta. Bản thân cái này liền đã chứng minh lục văn ân năng lực. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, hắn dẫn đầu đình ý phủ đối với yến đô từng cái có khả năng sẽ ở cái này đăng cơ nghi thức bên trên tạo thành phiền toái địa phương, đều cho thanh tra một lần, tạo trừ một chút hai hoàng ẩm. Mà dù sao thời gian quá ngắn, tính toán thức hắn cũng không thể cam đoan cái này đăng cơ nghi thức loạn gì cũng sẽ không xuất hiện. tại ngoài sáng bên trên, rất nhiều thanh phong môn, vân tiêu tông tu sĩ phụ trách bảo an bên ngoài, hắn âm thầm cũng dẫn theo có thể tiến nhiệm đội ngũ, tại xung quanh đề phòng, tranh thủ sẽ có khả năng sinh ra vấn đề, trước cho bóp chết tại trong trứng nước. nếu không, một khi phát sinh cái gì đột phát sự kiện, kinh động đã đến bên ngoài tông môn các tu sĩ, cái này đã coi như là công tác của hắn không ra. nhưng cũng còn tốt, hỏng bét tình huống cũng không có phát sinh, toàn bộ đăng cơ nghi thức tiến hành rất là thông thuận. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lục Văn Ân cũng không có nhẹ nhõm quá lâu. Sau đó trong khoảng thời gian này, mới là lượng công việc lớn nhất. Lý Thừa Tông kế vị, chuyện này kỳ thật ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Hắn muốn là tiền nhiệm hoàng đế Lý Thế Văn con vợ cả nhi tử, càng la rất nhiều rất nhiều năm trước, liền đã leo lên thái tử vị trí. Lý Thế Văn sau khi chết, Lý Thừa Tông kế vị là nhất quang minh chính đại bất quá. Tiên đô bên trong có chỗ dung truyện cũng chỉ là bởi vì thay đổi hoàng đế bản thân mang tới dung chuyển, bởi vì đã từng lý thừa tông khi, làm, thái tử thời điểm, có ít người cũng không ủng hộ hắn, cùng hắn là quan hệ thu địch, có ít người là bởi vì không tiếp thụ lý thị hoàng triều biến thành khôi lỗi, có ít người thuần túy chính là nghĩ đến phải thừa dịp loạn náo sự, đặt thành không thể cho ai biết con mắt đấy. Bất kể như thế nào nói, đây đều là chút khúc mắt chi ngứa, náo không ra thành tựu gì. Nhưng phải biết vâng, sau ba tháng lý thừa tông sẽ đem hoàng vị, nhường ngôi cho lục gia chuyện này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 sẽ thành nhận áp lực lớn vô cùng. Tiếp xuống thời gian 2, 3 tháng bên trong, hắn có bận bịu, với lại so trước đó mấy ngày loay hoay nhiều. "Huống chi, còn có một chuyện không thể sơ sót vâng, nhờ ngôi nghi thức nhiều ít vẫn là phải chuẩn bị. Đây không phải là một người hai người tham dự sự tình, chuẩn bị nghi thức cần rất nhiều người làm việc, mặc dù sẽ không nói cho bọn hắn trấn tướng, nhưng là, bọn hắn làm sự tình tổng bày ở nơi này, luôn có người thông minh sẽ biết mình tại làm cái gì. Chỉ cần có riêng lẻ vài người có thể đoán được"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 đi khống chế truyền bá lời đồn đại người. Một phương diện khác, hắn cũng là ngay lập tức đem tin tức này báo cáo cho gia tộc cao tầng. Cùng hắn kết nối người, không phải người khác, đúng là hắn đường nội, lục vi văn. Vi văn nói ra, tộc trưởng đã biết chuyện này rồi, để cho ta tới hiệp trợ người, có cái gì phải giúp một tay, không làm cho ngươi người bên kia làm một chuyện, có thể cùng ta giảng. Gia tộc và thanh phong môn 500 tinh nhuệ tu sĩ đều đã chuẩn bị xong, vân kỵ đội cũng đã chờ xuất phát. Cái kia không khách khí với ngươi rồi. Lục Văn Ân cùng đường mội cũng có rất nhiều thời gian chưa từng thấy. Hắn cho tới nay, đều tại Yến Đô làm việc, lúc này đường mội theo gia tộc hạm đội quân đoàn, đi tới Yến Đô, nhưng hai người trên thân đều có rất nặng trách nhiệm. Dù sao, đều đã không phải năm đó vô ưu vô lự, chỉ dùng cân nhắc tu luyện tiểu nhân kinh. Hai người bọn họ, đều đã trưởng thành là lục gia lực lượng trung kiên. Hắn rất muốn tìm cái thời gian, cùng đường mội cùng một chỗ tự ôn chuyện. Nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Ta còn thực sự có chuyện muốn ngươi lập tức hỗ trợ. Lục Văn Ân vừa nói, một bên từ trong túi chữ vật, móc ra một trương đại quyền trụ. Vừa mở ra, yến đô bản đồ địa hình, liền hiện ra ở trước mặt hai người. Hắn chống rông điều khiển mấy cây bút, nhanh chóng tại trên địa đồ vòng vẽ ra mấy cái điểm. Mấy cái này điểm, là chúng ta trước đó điều tra ra hư hư thực thực lời đồn đại truyền bá đi ra nguyên điểm. Thời gian quảng ngắn, chúng ta không có cách nào xác định ở đâu là chân chính đầu nguồn, nhưng ta người, đã từ ngoại vi, một chút không quá quan trọng địa phương, bắt đầu ở tra xét. Chuyên bá lời đồn đại người, vô luận là đơn thuần nghe được người khác nói qua, sau đó coi như để tài nói chuyện tùy ý cùng người trò chuyện một cái, hay là thật có ý khác, chúng ta đều sẽ trước tiên đem người bắt lại, khống chế lại, không cho tin tức tiến thêm một bước ra bên ngoài truyền. Nhưng là, trong này có mấy cái địa phương, tương đối đặc thù một điểm. Theo lời của hắn, trên bản đồ có vài chỗ bị trọng điểm vẽ ra. Những địa phương này, có là tương đối mất cảm, là được cho đại nhân vật chỗ ở, ta khó dùng đình ý phủ người đi làm.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 Nhưng ngoại trừ nhanh bên ngoài, còn có một mấu chốt, ẩn lấp. Động tính không nên quá lớn, có thể nhiều yên tĩnh là hơn yên tĩnh. Mà ngoại trừ nhanh cùng yên tĩnh, tại bảo lưu lấy hai cái tiền để dưới tình huống, có thể để lại người sống tận lực lưu, giết nhiều người, phiền phức cũng thật lớn. Để lại người sống ba chữ này, ngược lại để lục vi văn có chút đau đầu. Nàng sờ lên tự mình cong tại sau lương trường nhận đại kiếm, nói ra, ta đây một đao xuống dưới, không biết có thể hay không thu được dừng tay a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 Bên trong một cái triệu thị nhất tộc Khải Minh tu sĩ, Triệu Phương Trù cũng từng đang cùng người nói chuyện phiếm thời điểm đề cập qua Lục gia muốn chính mình làm hoàng đế chuyện này. Nghe được hắn nói câu nói này người, đã bị đã khống chế. Đã địa điểm, nhân vật đều trùng hợp rồi, Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn hai huynh muội cũng liền đã không còn bất kỳ do dự. Các nàng hai người mang theo 30 tên Lục gia tinh nhuệ tu sĩ, toàn bộ cối thủy vân mã, thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng tại nội thành hướng nơi đó phi hành mà đi. Tiến đô nội thành Ấn lý giảng, là không thể đủ phi hành đấy. Một phương diện, là có luật pháp, là nguy hiếp, một phương diện khác thì là bao phủ tại yến Đô Phạm Vi bên trong trận pháp, tại nội thành khu vực, là có cấm bay hiệu quả tồn tại. Nhưng mà, hiện tại yến Đô Đại Trận, là nắm giữ ở lục gia trong tay đấy. Yến Đô Đại Trận cấp bậc rất cao, với lại tại kiến tạo thời điểm, cũng hạ rất nhiều thời gian, hiệu quả rất tốt, công năng rất phong phú. Trong đó, thì có một hạng, là có thể ghi chép bị trao quyền tu sĩ, linh thú. Cũng ở tại phi hành thời điểm, phân biệt nó thân phận, từ đó sẽ không để cho cấm bay hiệu quả phát huy khi bọn hắn trên thân. Cái này, sẽ phi thường thích hợp nội thành chấp pháp. Địch nhân, phạm nhân không thể bay, nhưng là người chấp pháp nhóm lại có thể tự do tự tại ở trên trời bên trong rong chơi, vậy khẳng định phi thường có lợi cho bắt lung bắt đảo phạm. Tại đến lúc đó về sau, bọn hắn ngược lại là không có vội vã hành động. Lục văn ân từ trong lực lấy ra một chiếc lá, linh lực thoáng vừa khởi động. Mảnh này lá cây liền trực tiếp tự hành phân giải, theo ngón tay hắn bê động trở thành một mảnh bột phấn, cũng bị hắn tiện tay gắn xuống dưới. Hắn nhắm lại hai mắt, giống như tại cẩn thận cảm giác cái gì. Ít chờ một lúc về sau, hắn xác nhận mục tiêu. Tiên viện cái này đại đường gian phòng bên trong, có bảy cái trúc cơ trở xuống tu sĩ, vân kỵ đội xuống dưới, dùng yên lặng phủ chú hiểm hộ, trực tiếp phá nóc phòng mà vào, đem bọn hắn toàn bộ bắt. Nhanh, yên tĩnh, hai cái này tiền đề yếu tố không thể quên Bảo trì hai điểm này dưới tình huống, tận lực không nên giết người. Hơn ba mươi tên lục gia tu sĩ đều là thận trọng gật đầu. Văn ân ánh mắt, lại chuyển hướng chính mình đường ngội, cái kia hai cái khải mình tu sĩ, thân ở một chỗ, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, ta khống chế, ngươi đọc thủ. Được. Nghĩ nghĩ, Văn ân lại không yên lòng bổ sung một câu, đừng chặt đầu. Vì Văn lướt mắt, nói ra, ta đã biết. Vậy liên hành động đi. Lời vừa nói ra. Lục Văn Ân lúc này từ Thủy Vân Mã bên trên ngại xuống. Hắn là khải minh kỳ tu sĩ, tốc độ muốn so Thủy Vân Mã còn muốn càng nhanh. Gia tộc Thủy Vân Mã bầy, mặc dù đã bắt đầu có thể bồi dưỡng ra cấp 3 trình độ Thủy Vân Mã rồi, nhưng số lượng vô cùng thưa thớt, Văn Ân tạm thời còn không có bị phân phối đến. Vì Văn ngược lại là có một tớt, chính là nàng hiện tại cưới cái này. Tại Văn Ân hướng xuống sông thời điểm, nàng theo sát phía sau. Khoảng cách ngắn ở giữa, vậy mà đã vượt qua. Cấp 3 thủy vân mã. Bạo phát tốc độ phi hành là vậy nhanh. Phía dưới, trong phòng đám người cũng cảm thấy trên đỉnh đầu biến hóa. Nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì, một trường yên lạng phù chú trước hết đánh tới. Chương 337, bí mật chiến tuyến. Yên lạng phù chú ngăn cách thanh âm, lục vi văn trước phá nóc phòng, tựa như một viên như lạc áo, mang theo màu bạch kim linh lực, đập đi vào. Theo sát phía sau lục văn Ân, không một chút nào lo lắng tự mình đường ngụy an nguy vấn đề. Rất sớm trước kia, Lục Vi Văn đã thức tỉnh nàng cái kia kim cương bất hoại thân về sau, liền đã vô cùng da dày thịt béo, đặc biệt chịu đánh rồi. Mà năm đó, hắn và đường mội cùng nhau tham dò qua bồng lai tiên cung, đồng thời đều đến cuối cùng vừa đóng. Chính hắn là đã nhận được rất nhiều chỗ tốt đấy. Từ bồng lai tiên cung sau khi đi ra, một đoàn thần hỏa, bị hắn luyện chế thành chính mình nửa đời phát bảo. Mặt khác, từ đó lấy được đại lượng tinh khí, sau đó trợ giúp hắn phi thường thông thuận tiến vào khải minh kỳ.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 ở nội bộ gia tộc loại chuyện này là tất cả mọi người ăn ý sẽ không lẫn nhau thảo luận mặc kệ quan hệ lại thế nào thân mật lại thế nào tốt nhưng không thảo luận không có nghĩa là thường ngày không có việc gì thời điểm sẽ không muốn một cái mình là trời linh can nhưng là đường muội thiên phú cảm giác so với hắn còn muốn càng tốt hơn lục văn ân cảm giác cũng không sai mặc dù hắn là thiên linh can nhưng vi văn thiên phú sắc thực so với hắn càng tốt hơn vi văn mình cũng là kim thiên linh can mà trừ cái đó ra trên thân còn có kim đức linh thần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 Dây leo quấn quanh liền xuống tới, tiếp lấy lập tức lục vi văn cũng rơi xuống. Màu bạch kim đại kiếm, thôi phát ra kiếm khí, chém mạnh một đòn. Nàng không có tham công, mục tiêu để lại tại cái kia thực lực tương đối hơi yếu trên thân người. Cái này màu bạch kim đại kiếm, là lục vi văn nửa đời pháp bảo, là năm đó từ đồng lai tiên cung cái bóng bên trong, lấy ra đoàn kia thần hỏa, trộn lẫn vào một chút vật liệu, biến hóa mà thành. Loại này sen lẫn pháp bảo, lớn nhất đặc tính. Đó là có thể đủ theo tu sĩ thực lực tăng lên mà tăng lên. Tương lai, đợi đến lục vi văn tu vi cao hơn, liền có thể tìm càng mạnh hơn vật liệu, không cần luyện khí sư, chính mình đem vật liệu tan vào đi. Nhưng liền xem như lập tức, trong tay nàng thanh này bạch kim đại kiếm, uy lực liền đã vượt xa bình thường cấp 3 pháp khí. Một đao kia xuống dưới, người kia vội vàng ở giữa mở ra phòng ngự pháp khí, trực tiếp bị chém ỡ, căn bản không có, có thể đưa đến cái gì phòng ngự hiệu quả. Còn tốt. Lục Vi Văn còn nhớ rõ trước đó đường ca dặn dò sự tình, nàng một đao kia, kỳ thật căn bản vô dụng bên trên toàn bộ lực lượng. Tại phá pháp khí về sau, tránh khỏi đầu, hướng phía lồng ngực chém tới. Thậm chí, bạch kim đại kiếm đều không có trực tiếp chém tới thân thể của đối phương, lưới kiếm lơ lửng tại da của đối phương trên nửa tốc địa phương xa. Nhưng lưới kiếm không có trực tiếp trúng đích, cũng không đại biểu không có thương hại. Kiếm khí rời đi thân kiếm, đột nhiên ép xuống, từng khúc đánh vào tên kia triệu gia tu sĩ thân thể cũng cường lực phá hư thân thể của đối phương cùng kinh mạch. Cái kia khải minh tu sĩ mềm nhũn ngã xuống. Lục vi văn nếp miệng, đối với mới vừa từ nóc nhà nhảy xuống lục văn ân nói một câu nói. Bởi vì yên lặng phù chú vấn đề, thanh âm cũng không có phát ra tới. Nhưng văn ân vẫn là từ hình miệng bên trên, nhìn ra tự mình đường mội đang nói cái gì. Thật không trải qua đánh, không có ý nghĩa. Văn ân bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó ánh mắt của hắn, nhìn cũng không nhìn còn thừa lại chính là cái kia triệu gia tu sĩ. Mà là trực tiếp nhìn phía ngã xuống đất chính là cái kia. Nhìn một chút, yên tâm không ít. Người không chết, kiếm khí xuyên vào đi vào, đối, với, người kia kinh mạch tạo thành nghiêm trọng phá hư. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, có thể sẽ chết, nhưng có chính mình tại, vấn đề không lớn. Cái này kiểm tra phân tích người kia thương thế công phu, vi văn đã đem một tên khác cũng cho thu thập hết. Người kia thật vất vả từ dây leo không chế bên trong tránh ra, nhưng đứng trước như sói như hổ đấy, đã dán vào trên mặt tới lục vi văn. Lại cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Đánh đi ra một đạo pháp thuật, một kiện pháp khí, đều giống như đập vào một tòa không cách nào dung chuyển trên ngọn núi lớn.